Lạc Vân Thường cũng cảm thấy hai người tiểu biệt một ít nhật tử rất là tưởng nghiệm cho nên thực chủ động đáp lại đối phương. Kết quả, nàng một chủ động, đối phương liền theo này một hôn đêm nàng ăn sạch sẽ hung hăng bồi thường một phen mấy ngày nay ăn chay nhật tử. Mấy phen mây mưa lúc sau, Lạc Vân Thường đô đô miệng, bắt lấy hắn còn tưởng tắc loạn tay, đủ rồi, ta có chính sự cùng người nói. Hạ hầu thần hôn hôn nàng khoẻ môi, mi mắt cong cong thập phần ôn nu, thường nhi chỉ nói đó là... Ta không đổ ngươi miệng đâu. Hử, cho ta đứng đắn điểm. Hào đi, không lộng ngươi, có đói bụng không? Ta cho ngươi lộng điểm ăn. Không cần, trời giá rét, đều hơn phân nửa muộn rồi lăn lộn cái gì, ta có ăn. Hai người rửa mặt một phen lúc sau liền hoài trên giường lấy ra không gian ăn chín tới cho nhau đầu huy. Ngươi một ngụm ta một ngụm, hai vợ chồng ngọt ngọt ngào ngào làm hình thiên ý cái này chí nào đều cảm thấy nị vai thật sự. Sáng sớm liền che chắn bọn họ hô động. Ôn nhu qua đi, Lạc Vân thường tự nhiên là đem mấy ngày nay phát hiện đều cẩn thận nói cho Hạ Hầu Thần. Hạ Hầu Thần sửa sang lại quá những cái đó tình báo lúc sau như mày, cái kia vạn hương đường đường chủ còn lưu tại Mễ La Quốc bên này. Đúng vậy, giống như thực nhàn giống nhau, thường xuyên cùng Mễ La Quốc tam hoàng tử thấu đôi thương lượng ý đồ xấu, thực âm độc cái loại này. Xem ra là vạn hương đường người muốn mượn trợ mễ là dân tộc tạng vụ thuật đạt tới một cái không thể cho ai biết mục đích, bằng không hắn sẽ không ở chỗ này háo lâu như vậy. Nghe được lời này lạc vân thường không khỏi nhớ tới lần nọ nghe lén đến đối thoại, giống như cái kia hoa đường chủ thật là có tâm mượn dùng mễ là dân tộc tạng cấm thuật sống lại nhân vật nào, lúc ấy mễ là quốc tam điện hạ còn rêu cận bọn họ ngu chung gì đó. Đem cái này điểm đáng ngờ nói cho hạ hầu thần, hạ hầu thần ánh mắt chầm xuống. Vấn đề này muốn biết phải truy tra vạn hương đường lịch sử, ngu chung gì đó, khẳng định chính là theo chân bọn họ sau lưng dẫn đầu người hoặc là nói đã từng chủ tử có quan hệ. thường nhi, chuyện này ta sẽ làm người hảo hảo điều tra một chút, kế tiếp ngươi liền không cần đi trong cung hành động đi, rất nguy hiểm. Không được à, không đi nhìn chầm chầm cái kia tam điện hạ cùng hoa đường chủ, chúng ta như thế nào tìm ra bọn họ hang ổ tới. Ta đây bồi ngươi, cần thiết cùng nhau. Ta không thể mặc kệ ngươi một người mạo hiểm. Lạc vân thường cười cười, hoa ở hắn trong lòng ngực, hành a nhiều ngươi một cái không nhiều lắm. Đúng rồi, ninh nhi bọn họ ba cái đâu, quản gia nói ngươi đem hải tử đều mang đi như thế nào chiếu cố đến lại đây. Lạc vân thường phiên trận trắng mắt, mệt cái này đường cha còn nhớ tới nhà mình hoa, này đều chạm chán đã nửa ngày. Ta còn tưởng rằng ngươi không nghĩ nhi tử bọn họ đâu. Hạ hầu thần xoa bóp nàng khuôn mặt. Nhìn đến ngươi hảo hảo, ta liền biết bọn nhỏ khẳng định cũng hảo hảo. So với theo chân bọn họ thân cận ta tự nhiên càng muốn cùng ngươi thân cận trước. Rốt cuộc đối ta mà nói, thường nhi mới là sinh mệnh bên trong quan trọng nhất kia một người. Ta dựa, này lời âu yếm nàng cấp mãn phân. Lạc Vân thường bị người ta này lời ngon tiếng ngọt liêu đến tâm đều phiêu, hảo cảm động, anh anh anh. Nàng cũng là tục nữ a Liếc mắt đưa tình hai chỉ phu thê lại nỉ vai một hồi lâu. Chờ lạc vân thường tưởng nói làm nam nhân nhà mình nhìn xem con cái thời điểm, hình thiên ý ha hả cười, trực tiếp cự tuyệt, sư tỷ, ba cái hài tử đều ngủ rồi, các ngươi vẫn là đừng nhàn dối trứng đau tiến vào quái dày bọn họ, ngày mai buổi sáng thấy đi. Ách, loại này bị nhà mình hệ thống khinh bị cảm giác làm sao đây? Nói, hạ hầu thần giống như còn không biết chính mình hệ thống không gian bí mật đâu, phía trước tuy rằng đi vào, nhưng là hôn mê thời điểm bị nàng lộng đi vào. Hiện giờ muốn cùng hắn thẳng thắn hết thể sao? Tính, vẫn là nhiều chờ một ít thời gian, ít nhất chờ bọn họ đều giải khóa quá khứ toàn bộ ký ức rồi nói sau. Không phải không tín nhiệm hiện giờ hắn, chỉ là dược thần hệ thống tồn tại thật sự là quá mức huyền huyễn, chính là nàng cái này người địa cầu xem internet đa tải dễ dàng như vậy tiếp thu loại chuyện này. Sinh trưởng ở địa phương cổ đại người phòng trừng có điểm khó với tiếp thu loại sự tình này. Ký chủ ngươi minh bạch đạo lý này liền hảo. Cũng không nên bị tình yêu hướng hôn đầu, cái gì ác chủ bài đều nói cho nhân ra. Liên tính hắn là người nam nhân, cũng không cần quá vô tư. Được rồi, ta minh bạch, chờ ký ức giải khóa lúc sau ta sẽ nghiêm túc suy xét chuyện này, ở kia phía trước, ta sẽ không xúc động. Ít nhất cũng muốn được đến ngươi đồng ý mới có thể nói ra đi. Vậy là tốt rồi, chỉ cần ký chủ không hôn đầu, hắn mới yên tâm. Đối hắn mà nói, hạ hầu thần chỉ là trói định ký chủ nam nhân mà thôi. Về hệ thống loại này cao cấp bí mật tốt nhất không cần báo cho hắn, miễn cho xuất hiện đừng rẽ. Rốt cuộc, lòng người khó dò. thường Nhi À, Nga, không có việc gì, Ninh Nhi bọn họ đều hảo hảo, ta sắp đặt ở an toàn địa phương, còn có người chiếu cố, tuyệt đối dưỡng hảo hảo, bất qua trước mắt không có phương tiện đi xem bọn họ, vừa lúc chúng ta cũng nội vàng, liền chờ chuyện ở đây xong rồi lại đi dẫn bọn hắn về nhà đi. Hảo Có phải hay không ý trời an bài người ở bồi bọn họ? Ân, hán, dù sao ngươi yên tâm đi, ninh nhi bọn họ thực an toàn, cũng sẽ không chịu khổ chính là. Hạ hầu thần khép cười một tiếng, đem nàng ôm vào trong lòng, ta cũng không hoài nghi điểm này, bởi vì ngươi vẫn luôn liền so với ta cái này phụ thân làm tốt lắm. Hảo, canh giờ không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi, có chuyện gì đều ngày mai lại nói. 348, mua mua mua, Sáng sớm hôm sau, Lạc Vân thường bọn họ là bị pháo thanh đánh thức, bốn phía kia náo nhiệt pháo thanh từng đợt, làm cho bọn họ tưởng không tỉnh đều khó. Huyền thiên đại lục thế giới này đã có pháo cùng pháo hoa tồn tại, an tiết đại gia cũng là thực náo nhiệt, từng nhà đều là dán lên đèn lồng màu đỏ câu đối hai bên cửa gì đó, tùy tiện đi đến nào con phố đều có thể đủ nhìn đến một mảnh ngày hội vui mừng. Lạc Vân thường đứng ở khách điếm lầu 2 trên hành lang, Nhìn trên đường cái phong cảnh cảm thấy an tiết cuộc sống này thật là không tồi, nơi nơi đều một mảnh tường hòa. Phòng chưng mặc dù là người xấu cũng sẽ tại đây một ngày lựa chọn hành quân lặng lẽ hảo hảo qua cái năm. Nhìn trên đường cái náo nhiệt tình cảnh lạc vân thường liền tưởng đem mấy đứa con trai mang ra tới đi dạo, nhưng nghĩ đến hiện giờ bọn họ thân phận mất cảm, thật sự không thích hợp cao điệu liền nhìn xuống. thường nhi, ngươi tỉnh. Hạ hầu thần nhìn đến nàng đứng ở bên cửa sổ cho nàng bọc lên một kiện áo lông trồn áo choàng giữ ấm, sau đó mới từ mặt sau ôm nàng, làm sao vậy, xem đến như vậy mê mẩn. Không có việc gì, liền nghĩ chúng ta một hồi đi đi dạo, nhiều mua điểm đồ vật đến lúc đó cùng ninh nhi bọn họ hảo hảo ăn một đốn. Hảo, người thích là được. Chúng ta đây đi mua đồ vật đi. Hai người tay trong tay đi dạo phố, tuy rằng đại niên mùng một rất nhiều cửa hàng đóng cửa, nhưng ăn uống trụ này tam phương diện cửa hàng vẫn là có ở khai trương rốt cuộc cũng có người tưởng sớn ăn Tết 2 ngày này nhiều kiếm điểm không phải. Mễ La Quốc Hoàng Thành không lớn, nhưng lại rất phốn hoa, bởi vì nơi này giao dịch nhất đầy đủ hết, Mễ La Quốc con dân đều lấy đến Hoàng Thành trung tâm đi dạo phố Vì Vinh, đặc biệt là những cái đó không ở bên trong Hoàng Thành con dân, lộng cái gì hảo con mồi đều thích bắt được trong thành buôn bán. Vì nhập ra tùy tục lạc vân thường bọn họ ra cửa thời điểm tự nhiên thay mễ là dân tộc tạng quần áo. Này mễ là dân tộc tạng quần áo cùng địa cầu dân tộc thiểu số bên trong miêu tộc quần áo đại đồng tiểu dị. Bất quá bọn họ quần áo đồ án bên trong đa số đều có một loại riêng đồ đằng, hạt tử vương. Bởi vì mễ là dân tộc tạng cổ trùng bên trong đã từng đảo tạo ra lợi hại nhất cổ vương chính là hạt tử vương. Nghe nói đến nay còn không có phát hiện loại nào cổ vương có thể siêu việt bỏ cạp cổ vương Cho nên, hạc tử vương đồ án liền trở thành mễ la dân tộc tạng đồ đằng. Giảng thật, nay quần áo thật đúng là thật xinh đẹp, Lạc Vân thường đều cảm thấy có khắc một phen phong vị, mặc kệ là nàng chính mình vẫn là hạ hầu thần mặc vào mễ la dân tộc tạng quần áo lúc sau đều cảm giác rực rơ hẳn lên. Thường nhi, thực mỹ, Lạc Vân thường cười tủng tỉm nhìn trước mắt dân tộc thiểu số xoái ca ca, ngươi cũng rất xoái khí. Đi thôi, chúng ta đi dạo phố chọn mua đi. Một đôi tuấn nam mỹ nữ đi ở trên đường cái, tỷ lệ quay đầu tự nhiên không ít, may mà Lạc Vân Thường vì điệu thấp ra cửa trước cấp hai người đều dịch dùng một chút, không đến mức quá xuất sắc. Đi ngang qua trang phục phô Lạc Vân Thường lôi kéo hạ hầu thần đi vào đi dạo một vòng, nay quần áo ngẫu nhiên ăn mặc chơi chơi cũng là không tồi, cho nên nàng tính toán độn hóa mấy bộ, về sau phòng trường không có việc gì đều sẽ không tới nơi này. Hai vị khách quan hảo, không biết tưởng mua cái gì dạng quần áo A. Tính chất hảo, hình thức đẹp. Trường quay nhìn hai người bọn họ khí độ nghi thẩm có thể là khách quý, cười tủm tìm cho bọn hắn giới thiệu nguyên liệu cùng kiểu dáng đều tốt quần áo, từ đầu đến chân thành bộ, mỹ vị đắc. Mễ La dân tộc tạng phục sức lấy bắt mắt sắc thái, phức tạp trang trí cùng ý vị sâu xa văn hóa nội hàm sưng. Phục sức thượng đồ án chịu tải buồn dân tộc văn hóa lịch sử, trên quần áo rất nhiều đồ án sở đại biểu riêng hàm nghĩa cũng theo chân bọn họ nhất tộc cổ độc chi thuật giống nhau. Biệt kín thần bí sắc thái, làm người vô pháp hoàn toàn giải độc, nhưng lại có khác một phen mị lực. Lạc Vân thường bọn họ hai vợ chồng đều không thích cổ độc chi thuật, nhưng là, đối cái này dân tộc văn hóa hòa phục sức lại không có thành kiến, bình tĩnh mà xem xét, cái này dân tộc quần áo thật sự thực mỹ diễm. Vị này phu nhân, này đó quần áo đều là bổn tiệm chấn điếm chi bảo, bất luận vải dệt vẫn là thủ công đều là đỉnh cấp, một bộ chỉ cần 100 lượng, tuyệt đối tiền nào quần ấy. Bao gồm đồ trang sức những cái đó sao Đương nhiên, bổn tiệm danh dự đệ nhất Không lừa giả dối trẻ Còn có thể phối hợp mua Tỉ như phu thê cùng nhau Mẫu tử cùng nhau Mua nhiều còn có thể ưu đãi một chút Tấm tắc, này trưởng quầy tài ăn nói không kém à Lạc vân thường sờ sờ kêu quần áo nguyên liệu Đích xác thực thoải mái Thủ công liền không cần phải nói Đầu năm nay đều là thủ công chế tác Hành, nhìn thực mỹ ta cũng không cùng Lão Bản ngươi quanh co lòng vòng ta, ta cùng ta nam nhân đều muốn 5 bộ này quần áo, Xuân Hạ Thu Đông khoản đều phải 3 bộ, sau đó muốn muốn một bộ 4 tuổi hài đồng xuyên, mang về cho ta nhi tử xuyên, cũng là Xuân Hạ Thu Đông đều một bộ. Lão Bản nghe lời này ánh mắt đều sáng, ha ha ha, đại khách hàng A, lập tức liền phải nhiều như vậy trang phục mỗi cái mùa đều phải 5 bộ, nơi này liền 20 bộ, nam nữ các một phần chính là 40 bộ. Hơn nữa bốn bộ nhi đồng trang, tổng cộng 45 bộ trang phủ. Bàn tính bùn bùm vàng trưởng quầy cười đến nha không thấy mắt, khủ khụ phu nhân như thế để mắt tiểu điếm, trương mộ cũng không giả báo, tổng cộng 44 bộ quần áo, vốn dị muốn 4.400 lượng bạc, trương mô nhịn đau nhượng bộ 402 cái, tổng cộng thu phu nhân các ngươi 4.200. Còn thỉnh phu nhân không cần mặc cả. Như thế nào? Lạc Vân thường nhìn trưởng quầy liếc mắt một cái, hành A. Liền bốn hai, trưởng quay ngươi đều cho ta giảm 10%, ta cũng không lòng tham. Nhưng là chất lượng cần thiết cùng này mấy bộ là giống nhau. Phu nhân yên tâm, chỉ hảo không kém, chứ mỗi làm buồn bán rửa vào là danh dự, sẽ không tạm chính mình chiêu bài. Phu nhân chỉ lo nhìn xem này đó kiểu dáng, thích nào mấy thứ, ta lập tức đi tìm hoàn toàn mới cho các ngươi. Lạc Vân thường chọn lựa mấy cái đa dạng. Chờ lao bản lấy ra xem qua chất lượng cùng hình thức lúc sau liền đóng gói, chỉ cần là này đó quần áo liền đóng gói ba cái dương gỗ vì chính là càng tốt gửi quần áo. Lạc vân thường gãi gãi đầu, lược trột dạ nhìn bên người hộ vệ liếc mắt một cái, khủ, này cái dương quần áo. Nếu không làm cho bọn họ trước đưa trở về. Hạ hầu thân sủng nịch nhìn nàng một cái, hảo, ngươi thích còn có thể nhiều mua điểm. Vị công tử này thật sủng thế a phu nhân vận khí tốt. ân ta nam nhân đích sát thực hảo. Ha ha, nam nhân đích sát hẳn là đối chính mình thê tử hảo một chút, chứ mô cũng thích nhìn đến có tình nhân ngọt ngọt ngào ngào. Phu nhân, lần sau có yêu cầu hoang nên lại đến A, nhất định tiếp tục cho người ưu đãi. Hảo nha, hạ hầu thần thanh toán ngân phiếu, sau đó mang theo kiểu thê tiếp tục đi dạo phố, trang phục phô trưởng quầy cười đến không khép miệng được. Năm nay đại niên mùng một thật gặp may mắn A, may mắn hắn tới khai trương Tâm tắc. Một ngày giao dịch 4.200, này đại sổ mục nói ra đi ai không hâm mộ hắn. Ơn, hôm nay là bút đại, quay đầu lại cấp bọn nhỏ nhiều điểm áp tuổi bạc hảo. trưởng quay vui dạo dự nghĩ, càng thêm dụng tâm đùa nghịch hắn cửa hàng những cái đó quần áo. Lạc Vân thường kế tiếp đi dạo một vòng, không chỉ có mua quần áo, còn mua không ít trang sức cùng mễ là dân tộc tạm đặc sản. Hộ vệ nâng đồ vật hồi khách điếm quay đầu lại đuổi kịp phát hiện hai vị chủ tử lại mua mãn đương đương mấy đại bao. Tức khác hết trô nói rồi, nhận mệnh tiếp tục làm khuôn vắc công. Vốn dĩ nhân ra cửa hàng cũng có đưa hóa phục vụ, bất quá vì không dẫn người chú ý, bọn họ vẫn là chính mình nhận hàng đi. Đại niên mùng 1 vương phi nương nương liền phải như vậy mua mua mua, thật là hảo hứng thú à. Làm đến bọn họ đều cảm thấy tới nơi này không phải vì cha án mà là du ngoạn. 349, một nhà đoàn tụ. Đi dạo nửa ngày. Lạc vân thường không chỉ có mua quần áo trang sức gì đó, còn đi mua một đám bồi dưỡng cổ độc yêu cầu dụng cụ. Đương nhiên, đây là cấp hình thiên ý thực nghiệm dùng. Từ bùi lệ na trong miệng cậy ra tới vu cổ chi thuật yêu cầu tăng thêm thực tiễn cùng cải thiện, tự nhiên cũng yêu cầu thiết bị mấy thứ này, địa phương mua tự nhiên là nhất phương tiện. Hình thiên ý vì bất việc, trực tiếp làm nàng mua mười mấy bộ khí cụ, lại chứa đầy tam đại dương, vất vả nhân gia hộ vệ đại ca nâng trở về. Nhìn nhân gia hộ vệ đại ca biến thành khuôn vắc công từng chuyến đi lạc vân thường thật ngượng ngủng, kết quả là, lại đi mua sắm một ít nguyên liệu nấu ăn cùng ăn vặt gì đó, liền dẹp đường hồi khách điếm đi. Cơm trưa nàng là tính toán cùng đoàn người cùng nhau ăn một đốn, tốt xấu là đại niên mùng 1 muốn trấn An một chút rời nhà đi xa hộ vệ các đại ca. Buổi tối lại ra khỏi thành ngoại đi tìm một chỗ làm hạ hầu thần thấy mấy đứa con trai đi. Trở lại khách điếm lúc sau. Lạc Vân thường đem các hộ vệ đưa đến bọn họ phòng những cái đó vật tư đều thu được hệ thống không gian đi, sau đó mới làm khách điếm tiểu nhị hỗ trợ chuẩn bị bọn họ cơm trưa, đại gia nhẹ nhàng ăn một đốn. Nửa buổi chiều thời điểm, Lạc Vân thường bọn họ làm các hộ vệ chính mình nghỉ ngơi thả lỏng một ngày, hai người bọn họ tắc ra khỏi thành đi. Mang theo hạ hầu thần ra khỏi thành lúc sau, Lạc Vân thường tìm một cái rừng rậm, xác định chung quanh không có người hoặc là tồn tại vật chú ý bọn họ thời điểm. Nàng liền hống hạ hầu thần nhắm mắt lại làm nàng nắm đi. Thương nhi, ngươi xác định như vậy là có thể cho ta kinh hỉ Phu quân yên tâm, ta khẳng định sẽ không lừa ngươi tích. Hào đi. Làm cho như vậy thần thần bí bí hắn đều rất tò mò, nhưng lại không hào mở mắt ra nhìn lén gì đó. Nhắm mắt lại bị lạc vân thường nắm đi rồi một hồi lâu, sau đó đột nhiên cảm giác thân mình quơ quơ, bên hai liền chuyển đến quen thuộc tiếng nói, phu quân đại nhân, có thể mở to mắt. Mở mắt ra lúc sau hạ hậu thần liền nhìn đến một cái nông gia trúc viên, nhà gỗ trúc hằng rào, cách đó không xa là một mảnh dự điển, xanh un tươi tốt mọc khả nhân. Rõ ràng là lượng như ban ngày, chính là lại nhìn không tới Thái Dương, điểm này khiến cho hắn trong lòng nhịn không được nói thầm, nếu này không phải thường nhi dẫn hắn tới địa phương, hắn khẳng định muốn hoài nghi một phen. Cha! Đột nhiên một đạo tiểu thân ảnh từ mổ gian trúc ốc lao tới trực tiếp bổ nhào vào Hạ Hầu Thần trên người, Hạ Hầu Thần theo bản năng ôm lấy nhà mình Đại Nhi Tử, Ninh Nhi. Cha, Ninh Nhi Tử ngươi, đã lâu không có nhìn đến ngươi đâu. Bất quá mẫu thân cùng cứu cứu đều nói ngươi đi bắt người xấu, cho nên Ninh Nhi thường ngoan, có hỗ trợ mang đệ đệ mội mội Nga. Hạ Hầu Thần tự hào xoa xoa Đại Nhi Tử đầu dưa, cao hứng khen, phải không? kia Linh Nhi cũng thật đồng, không chỉ là cha mẹ ngoan Nhi Tử, vẫn là một cái hảo ca ca đâu. Lạc Ninh tiểu bằng hữu nỗ lực ước ngực, nhỏ mà lanh, đó là, Ninh Nhi chính là trưởng thành. Cha bắt được người xấu sao? Còn không có, người xấu chạy đến bên này, cho nên cha muốn cùng mẫu thân cùng nhau trảo người xấu, kế tiếp một đoạn thời gian đều phải vội, Ninh Nhi muốn ngoan ngoãn. Lạc Ninh vốn dĩ không cao hứng, nhưng nghe hòa giải mẫu thân cùng nhau lập tức liền cười tùng tịm. Mẫu thân chính là mỗi ngày đều trở về xem bọn họ đâu, vội vàng thời điểm hắn cũng không quan hệ. Chỉ cần có thể mỗi ngày gặp mặt, cơm chiều cùng nhau ăn, hắn liền vui vẻ. Hảo, cha yên tâm, Ninh Nhi sẽ cùng cứu cứu cùng nhau chiếu cố đệ đệ muội mội. Ninh Nhi thật ngoan, về nhà cha cho ngươi mua một con tiểu mã, đến lúc đó giáo ngươi kỵ. Lạc Ninh tức khắc hai mắt sáng lên, thật vậy chăng? Đương nhiên, cha không lừa ngươi. Ra! Lần trước tưởng nói học cưới ngửa bắn tên cha còn không cho đâu. Xem ra làm hảo ca ca quả nhiên là có khen thường đát. Lạc ninh tiểu bằng hữu trong lòng tỏ vẻ làm hảo ca ca thật là thực không tồi, có đáng yêu đệ đệ muội muội, còn cố ý ngoại khen thưởng, kìa hì. Thì... Thật tốt nha. À, đúng rồi, mẫu thân, tiểu cứu cứu nói cái kia A-Z muốn đưa đi ra ngoài, lưu lại nơi này không thích hợp. A một không cẩn thận đem tô hoán màu người này cấp quyến mất, người vẫn luôn vây ở không gian đích sắc không phải sự. Đúng rồi, Triệu giáo hủy vì tới tìm thê tử cũng đi theo tới, bất quá hắn cùng ta binh chia làm hai đường, người chính là mang lên nàng. Lạc vân thường gật gật đầu, đêm ngày đó sự tình đơn giản nói một chút. Nghe xong lúc sau hạ hầu thần nhăn lại mi, hắn thật sự không thể tưởng được đối phương cư nhiên đối tô hoán màu xuống tay, còn dùng như vậy tổn hại biện pháp, một không cẩn thận nói khả năng khiến cho hắn cùng triệu giáo hủy một nhà kết thù Yên tâm đi, ta không đối nàng thế nào. Bất quá lúc ấy tỉnh thế cấp bách liền đem nàng mang lên, cũng là vì mê hoặc định nhân. Mấy ngày nay vội vàng nhìn chầm chầm tam điện hạ, đảo lập tức xem nhẹ nàng. Lạc vân thường ngượng ngùng nói hình thiên ý cho nhân ra lộng mê dược, một ngủ liền mấy ngày, sau đó lo lắng nàng không phối hợp loạn đi lại cho nhân ra lộng tạm thời tính ngủ dược vây ở trong không gian. Lược trột dạ A. Bất quá nàng bảo đảm đó là không có tác dụng phụ, ăn xong giải dược liền có thể khôi phục thị lực. Khu, chờ triệu giáo vi tới, liền đem tô hoán mẩu dao cho hắn mang về đi. Hạ hầu thần thở dài, hảo, nghe ngươi. Việc này nàng nếu là bị khống chế, ngươi cũng đừng cùng nàng so đo. Lạc vân thường có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, khó được vương gia đại nhân còn sẽ vì người ta nói tình A Chẳng lẽ là cô phụ nhân ra một mảnh thâm tình cho nên mới khoan dung một vài. Như vậy xem ta làm gì. Nhìn xem chúng ta vương gia đại nhân kịp thời học xong thương hương tiếc ngọc nha. Lời này chua lòng đâu, hạ hầu thần khỏe môi hơi hơi một câu, đây là ghen sao. Khó được à, thường nhi ngày thường nhưng hiếm thấy bộ dáng này, thường nhi không cao hứng ta như vậy. Suy, đắc ý cái quỷ, lạc vân thường nữ môi, không có. Ngoan, ta thương hương tiếc ngọc cũng chỉ đối thường nhi ngươi một người, tô hoán màu bên kêu bất quá là không nghĩ cùng triệu ra nháo cương. Hơn nữa nàng bốn dĩ cũng là người bị hại, chúng ta lại không phải thị phi bất phân người. Được rồi, ta biết. Ngoan, buổi tối ta đối với ngươi càng thêm thương hương tiếc ngọc. Á phi, hảo ô, một lời không hợp liền lái xe, này cái gì phong độ A quả thực chính là nam thần dây biến năm dâm. Lạc ninh tiểu bằng hưu ở nhà mình thân cha trong ngực trước mắt to, nhịn không được hỏi, cha, các ngươi đang nói cái gì à? Ách! Lạc vân thường tức khắc đỏ mặt. Cư nhiên đem nhi tử cấp xem nhẹ, quẫn. Chứng mắt nhìn hạ hầu thần liếc mắt một cái, đều do hắn. Hạ hầu thần cười đem nhi tử vương xuống, lừa dối vài câu làm hắn đi đọc sách học tập đi. Đi, hôm nay chúng ta chuẩn bị cơm chiều. Hành A, ngươi chủ bếp, ta giúp đỡ. Có thể. Hình thiên ý đi ra ngăn lại Lạc Vân Thưởng Sư tỷ ngươi giống như quên mất chuyện gì đâu. Lạc Vân Thưởng chấp chấp mắt, quên mất gì. Hình thiên ý tức giận nhắc nhở nói, dược tề. Nga, Hảo, ta đây liền đi dược phòng luyện dược. Phú quân, ngươi đi trước phòng bếp chuẩn bị, ta luyện dược lúc sau tới bồi ngươi. Hạ hầu thần muốn nói cái gì lại bị hình thiên ý cấp ngăn cản, chờ lạc vân thường đi dược phòng hắn mới nghiêm trang nhìn qua, tỷ phu, luyện dược là sư tỷ mỗi ngày môn bắt buộc, nếu không phải đặc biệt nghiêm trọng sự tình, nàng đều phải luyện chế một ít dược ra tới để cao chính mình năng lực. Ngươi cũng không nên dạy hư sư tỉ. Ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút cũng không có gì, nàng lại không cần rửa cái này ăn cơm. Hạ hầu thần đối hắn cách nói tỏ vẻ bất mãn, hắn nữ nhân, hắn hoàn toàn có thể nuôi sống, nếu không phải thường nhi thích luyện dược còn học ý gì hắn căn bản là không nghĩ làm nàng như vậy mệt nhọc. 350. Tín nhiệm Tỷ phu, ngươi cùng sư tỷ tri gian duyên phận khởi nguyên với dược, nếu không kiên trì lệ dược, các ngươi tương lai chưa chắc thật sự hạnh phúc. Nếu không có dược cái này ràng buộc, nàng sẽ không xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Cho nên, tỷ phu ngươi không cần vong bản, đau lòng sư tỷ là một chuyện, luyện dược lại là một chuyện. Hơn nữa, có ta ở đây, sẽ không làm nàng vì luyện dược mà tổn thương thân thể. Hạ hầu thần mày đều nhăn lại tới, lời này nghe như thế nào liền có chút cổ quái đâu. Tỷ phu, có một số việc ta còn không thể cùng ngươi nói rõ, nhưng là luyện dược chuyện này sư tỷ cần thiết kiên trì bền bỉ. Hơn nữa tốt nhất là có thể càng ngày càng tốt, vàng không, ai biết tương lai sẽ thế nào. Ngươi lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Vì cái gì ta cảm thấy nghe không hiểu? Tỷ phu ngươi không hiểu cũng bình thường, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu, nhưng hiện tại không thể đủ nói cho ngươi quá nhiều. Hạ hầu thần trong lòng có chút kinh nghi bất định, lại cũng trong lòng biết không thể miễn cưỡng hình thiên y nói cái gì, không khỏi nghĩ đến hắn phía trước lo lắng vấn đề tới thường nhi thật sự sẽ không ở tương lai một ngày nào đó cách hắn mà đi sao. Như vậy, ngươi phía trước bảo đảm vĩnh viễn hữu hiệu sao? Hình thiên ý xem hắn biểu tình nhịn không được phiên trận trắng mắt, như thế nào tổng cảm thấy hắn sẽ bổng đánh nguyên lương đâu Hắn thoạt nhìn là hạ người như vậy sao? Rõ ràng là vẻ mặt chính khí được chứ, yên tâm, ta giữ lời hứa. Nói nữa, chẳng lẽ ngươi liền như vậy không tín nhiệm sư tỉ? Ngươi cảm thấy nàng sẽ bỏ được ném xuống ngươi không cần. Hạ hầu thần thở phào nhẹ nhõm đối thường nhi hắn vẫn là tin tưởng, chỉ là lo lắng Huỳnh Thiên Ý sẽ từ giữa làm khó dễ thôi. Biết chân tướng Huỳnh Thiên Ý không khỏi lệ mục, hắn tuy rằng là cái trí não, nhưng tốt xấu cũng mở ra linh trí cái loại này toàn vũ trụ đều có thể đếm được trên đầu ngón tay trí não, không có trường ngoài hắn như thế nào sẽ làm ác người đâu. Lại lần nữa yên lòng hạ hầu thần nghiêm túc đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, tuy rằng trù nghệ của hắn tương đối đơn điệu. Am hiểu liền như vậy vài đạo đồ ăn, bất quá hắn có thể chuẩn bị cái lẩu, rửa sạch sẽ ăn, thịt bò cắt miếng liền hảo, kỹ thuật sắt rau hắn vẫn là thực không tồi. Xúc liêu gì đó máy móc theo sách vợ thì tốt rồi, khó không được hắn. Cho nên, chờ lạc vân thường ở dược phòng bận việc một canh giờ lúc sau, trong viện đã hương phiêu phiêu phát tán ra mê người mùi hương, viên ương nổi đã mang lên, nóng hôi hổi canh, lạc ninh tiểu bằng hưu đã bị nhà mình cha đầu uy đến không sai biệt lắm. Mẫu thân, ngươi vội song lạc, mau tới ăn thịt phiến, cha làm cho hảo hảo ăn, còn có nấm, ăn ngon. Lạc Vân Thường rửa tay lúc sau bước tới, xoa xoa ngoan nhi tử đầu dưa, ngồi ở một bên, ninh nhi ăn đến như vậy vui vẻ có hay không cảm ơn cha vất vả chuẩn bị. Có, ta còn cấp cha gấp đồ ăn đâu. Lạc Ninh Tiểu Bằng Hữu nói còn cho nàng trong chén gấp lát thịt, tỏ vẻ chính mình là có hiếu tâm hảo nhi tử. Thấy thế Lạc Vân Thường cười khai, ngoan nhi tử. Ăn nhiều một chút. Mẫu thân, ta ăn đến có điểm no rồi, ta đi nhìn đẻ đẻ muội muội chờ một chút tiếp tục ăn. Hào đi, vậy ngươi cẩn thận một chút, có việc liền kêu mẫu thân, biết không? Ấn ơn. Lạc Ninh vừa đi, trên bàn cơm liền bọn họ hai vợ chồng khai ăn, Lạc Vân thường nghe này mùi hương đã sớm nói bụng, cầm lấy chiếc đũa liền ăn, ngô ngô, mặc kệ khi nào cái lẩu thời điểm ăn phì thịt bò phiến chính là mỹ vị A còn có những cái đó khi rau cùng ngấm luôn là câu nhân muốn ăn. Tới, uống điểm nước trái cây, ý trời chuẩn bị. Hạ hầu thần săn sóc cho nàng đổ một ly nước chanh, ăn đến nóng bỏng thời điểm uống càng thoải mái. Người cũng ăn. Hạ hầu thần ôn nhu nhìn nàng ăn với cơm, Lạc Vân thường ăn đến một nửa thời điểm rốt cuộc phát hiện không đúng, không thể hiểu được xem hắn, người làm sao vậy. Dùng bữa A, nhìn ta có thể ăn với cơm. Có thể, mỹ nhân trước mặt. Cơm vẻ đều là mỹ thực. Suy. Lời ngon tiếng ngọt kỹ năng là càng ngày càng thuần thục đâu. Rồi tay cho hắn bá một ít lát thịt cùng rau xanh, mau ăn, ngươi xuống bếp đều không ăn được nói, ta chính là sẽ đau lòng. Kia thường nhi nhưng sẽ vinh viễn đều cùng ta cùng nhau. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi tưởng cùng ta hòa ly. Hạ hầu thần tức khắc đen mặt, nói bậy, ta như thế nào sẽ làm như vậy sự tình, ta hạ hầu thần nhận định một người. Biến là nhất sinh nhất thế đều sẽ không thay đổi. Kia không phải được, ta cũng giống nhau. Quân không phụ ta, ta cũng không phụ quân. Nếu là tương lai ngươi muốn cùng ý trời hồi sư môn gì đó, ngươi đáp ứng ta cần thiết mang lên ta cùng nhau. Lạc vân thường sử sốt, ngay sau đó đoán được đối phương vì sao như vậy, bất đắc di thở dài, hảo, ta nhớ kỹ, khẳng định kéo thượng ngươi. Ta nam nhân không mang theo thượng chẳng lẽ còn tiện nghi mặt khác nữ nhân A. Ơn. Nhớ kỹ liên hảo. Hắn sở cầu cũng bất quá là cùng nàng hạnh phúc an ổn quá cả đời, ngôi vị hoàng đế gì đó, hắn trước kia không thèm để ý, hiện tại cũng không thèm để ý, làm chính mình biến cường đều chỉ là vì không cho người khác có cơ hội khi dễ hắn người yêu thương. Một bữa cơm, hai người ăn đến nhu tình mà ý. Cầu lương giải một không gian, hình thiên ý cảm thấy chính mình lúc này vẫn là không cần lại cái gì nhân loại linh trí cho thỏa đáng, quả thực nị vai thâu à. Ăn uống no đủ lúc sau, Lạc Vân thường đi cấp long phượng thai huynh mội uy mãi, ôm bọn họ chơi một lát, nhìn bên ngoài sắc trời như như mày, xem ra muốn đi hoàng cung nhìn chầm chầm cái kia tam điện hạ. A thần, chúng ta muốn đi làm chính sự. Hạ hầu thần không tha yên lặng nhi nữ khuôn mặt nhỏ, hôm nay là đại niên mùng 1 không bằng nghỉ ngơi một ngày, nghĩ đến bọn họ cũng không đến mức hôm nay còn muốn làm yêu. Nay nhưng khó nói, bất quá ngươi nói được cũng đúng. Không thể vì bọn họ liền ủy khuất chính chúng ta, như vậy đi, ta đi vội một hồi, người ở nhà hảo hảo chiếu cố ninh nhi bọn họ, nhiều nhất nửa canh giờ ta liền trở về. Hảo, Lạc Vân thường tìm một cái địa điểm rời đi không gian, sau đó bằng nhanh tốc độ hướng mễ la quốc kinh thành đuổi, trở lại hoàn thành thời điểm sắc trời vừa lúc đen, nàng ẩn cái thân thần không biết quỷ không hay tiến vào hoàng cung, tiếp tục ở kia tam điện hạ cung điện giám thị. Thuyền hào địa điểm lúc sau lại trở lại trong không gian, đối hạ hầu thần tới nói, nàng rời đi thời gian còn không đến nửa canh giờ. Vốn định lôi kéo lạc vân thường nhìn xem ngôi sao gì đó, kết quả phát hiện nơi này vẫn là sáng lấp lánh, một chút cũng không có trời tối cảm giác. Lạc vân thường nhìn đến trên mặt hắn nghi hoặc dối tay nắm lấy hắn bàn tay to, hai người tay cầm tay ngồi ở trong miệng ghế giải thượng, A thần, nơi này là ta thế ngoại đào nguyên. Liền cùng ta cho ngươi cái kia nhẫn không gian giống nhau thần kỳ, nhưng nguyên lý gì đó ta rất khó giải thích rõ ràng, ngươi minh bạch sao. Nhắc tới nhẫn không gian hạ hầu thần tự nhiên hiểu, thực bảo bối đồ vật, cũng thực nịch thiên tồn tại. Hiện giờ này hiện tượng càng là làm hắn kinh ngạc, nhưng hắn cũng thật cao hứng, như vậy bí mật địa phương thường nhi đều làm hắn tới, bất chính là thuyết minh thường nhi trong lòng đã càng ngày càng tín nhiệm hắn sao. Thường nhi, chỉ cần ngươi không rời đi ta, Ngươi sở hữu bí mật với ta mà nói đều không phải trọng điểm. Ngốc không ngốc, ta phải rời khỏi ngươi như thế nào sẽ cùng ngươi sinh con đẻ cái. Cũng là hạ hầu thần thở vào nhẹ nhõm này lý do hắn không tin đều không được. Cảm xúc kích động, hắn nhịn không được đem người kéo đến trong lòng ngực thân lên, chỉ có phu thê chi gian thân mật nhất hành vi mới có thể làm hắn bình ổn trong lòng xúc động. 351, muốn thân thể của nàng sống lại. Trong không gian lạc vân thường hai vợ chồng phiên vân phúc vũ một phen, hạ hầu thần còn không thỏa mãn, đang muốn lại đến một lần thời điểm, lạc vân thường lại kêu ngừng, bởi vì hình thiên ý báo cho nàng kia tam điện hạ bắt đầu lắng yêu. Hai người vội vàng thu thập một phen, lạc vân thường ra khỏi phòng đi vào ngoài phòng tốt nhất thị giáp điểm, hắn muốn làm cái gì? Chuyện này hai người các ngươi khẳng định đều không thể tưởng được. Nga Lạc vân thường định nhãn vừa thấy, Nam thảo Không gian ngoại đó là thứ gì? Kêu mễ la quốc tam điện hạ tẩm cung bầy hai cái tuổi trẻ nữ tử, nhưng các nàng sắc mặt đều thật không tốt, hắc khí quấn quanh, giống như bị quỷ hút rất tinh khí giống nhau. Hai người nằm trung gian chính đốt một loại màu tím hương, chung quanh ba cái an mặc đặc thù quần áo người không biết ở ngâm sướng cái gì, lầm bẩm theo bọn họ ngâm sướng, kia hai nữ tử biểu tình liền càng thêm thống khổ dây rua, lại trước sau tỉnh không tới. Căn cứ ta mấy ngày này ở Mễ La Quốc Hoàng Cung tàng thư quán xem những cái đó thư tịch tới phân tích, bọn họ đây là ở gọi hồn. Gọi hồn? Không phải là ở kêu bùi lệ na hồn đi. Người cảm thấy đâu? Ta dựa. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình chính là xuyên qua đến một cái cổ đại ngôn tình trong thế giới, như thế nào còn làm ra quỷ quay tới. Nàng nhưng không am hiểu đối phó quỷ hồn A. Nhìn những cái đó lá bùa gì đó liền cảm thấy phiền. Sư đệ nhưng có đánh gãy bọn họ biện pháp? Có, dùng thuần dương máu hoặc là đồng tử nước tiểu bắt đến kia hai nữ nhân trên người, hoặc là trực tiếp rốt hết, hiệu quả càng tốt. Cứ như vậy, không chỉ có có thể phá hư bọn họ chiêu hồn, còn có thể xúc phạm tới cái kia hồn phách, một công đôi việc. Thuần dương máu nơi nào tìm? Đồng tử nước tiểu đảo không khó, nhà mình nhi tử liền có thể cung cấp. Hạ hầu thần thấy bọn họ hai người đều nhìn chính mình có chút bất đắc dĩ, hảo. Ta đã biết, đi hống nhi tử cung cấp một chút gây án công cụ. May mắn là hầu hạ nhà mình nhi tử, bằng không hắn cảm thấy chính mình khả năng sẽ làm không được. Hạ hầu thân bất đắc dĩ tìm một cái chén đi thu thập nhà mình hai nhi tử đồng tử nước hiểu, chỉ cảm thấy hắn cái này thần cha đương đến là càng ngày càng xứng trước. ngày Sương, Lạc Vân Thường cùng hình thiên ý còn đang suy nghĩ tam điện hạ rốt cuộc vì cái gì như vậy chấp nhất đùi lệ na nữ nhân kia. Gần là tình yêu nói nói không chừng quá điên cuồng một chút. Người quỷ thù đồ A, huynh đệ. Hơn nữa vì chiêu hồn liền hy sinh vô tội hai thiếu nữ, này tam điện hạ cũng quá không đem người khác mệnh đương mạng người. Chờ một chút, sư tỷ, lần này hành động chúng ta phỏng trừng không cần nhúng tay hảo. Vì cái gì? Ngươi nhìn đến cái kia vạn hương đường hoa đường chủ không có, ngươi nhìn kỹ vẻ mặt của hắn, chờ mong lại kích động, hiển nhiên hắn cũng thực hy vọng lần này thực nghiệm thành công tiến tới thực hiện chính hắn nguyện vọng. Nói cách khác, nếu Mễ La Quốc Tam Điện hạ thành công nói, tiếp theo cái chiêu hồn mục tiêu rất có thể chính là vạn hương đường nào đó có thân phận người chết, đến lúc đó bọn họ khẳng định muốn đi vạn hương đường hang ổ cách làm. Này, phân tích thật sự có đạo lý, nhưng vì thế hy sinh kia hai cái vô tội người có phải hay không không tốt lắm. Sư tỉ, người làm đại sự luôn là sẽ có hy sinh. Liên tính chúng ta hiện tại đi cứu các nàng hai cái cũng chưa chắc liền có thể làm cho bọn họ khôi phục nguyên dạng sống sót. Liền trước mắt xem ra, các nàng đều đã bị thượng quá thân, bằng không khí sắc không có khả năng như vậy ám trầm không ánh sáng. Nếu là đánh gãy lần này nghi thức, chỉ sợ chúng nó liền không có dễ dàng như vậy đi vạn hương đường hang ổ hành sự. Lạc vân thường rồi dám nhìn không gian ngoại kia hai cái xa lạ nữ tử, vì đại cục hy sinh các nàng rốt cuộc là đáng giá vẫn là không đáng. thường nhi, ý trời lời nói có lý. Chúng ta đã truy tung vạn hương đường người quá nhiều lần, nhưng là bọn họ quá mức cẩn thận, luôn là tìm không thấy hát hổ, vô pháp nhất cử tiêu diệt. Lúc này đây khó được có cơ hội, chúng ta thử xem đi. Sư tỉ, mặc dù ngươi tưởng cứu, chúng ta cũng không có cách nào cứu người, chúng ta cũng đều không hiểu này đó, chẳng lẽ ngươi muốn đi tìm phi long tử những cái đó đại hòa thượng hỗ trợ. Bọn họ cũng chưa chắc có thể cứu sống bọn họ. Ai? Lạc Vân thường thở dài một tiếng. Chúng ta đây liền nhìn nhìn lại đi. Không gian ngoại, mẽ la quốc Tam Điện Hạ nhìn vu sư nhóm thi pháp, vẻ mặt căng chặt. Cũng không biết cái kia Tam Điện Hạ phát hiện cái gì, không bao lâu liền kêu đỉnh, sau đó đánh thức kia hai nữ nhân, nếu các ngươi không phải cam tâm tình nguyện dâng ra thân thể của mình vậy rời đi bổn Điện Hạ địa phương, không cần lãng phí bổn Điện Hạ thời gian. Tam Điện Hạ, chúng ta là cam tâm tình nguyện, chỉ cầu Điện Hạ hộ hảo nhà của chúng ta người liền hảo. Nếu là cam tâm tình nguyện, vì sao phải sợ hãi sợ hãi? Cũng biết các ngươi như vậy liền chưa nói tới cam tâm tình nguyện, ta đại sự cũng vô pháp đạt thành. Thử lại một lần, nếu các ngươi trong lòng không thể thản nhiên đối mặt hiến thân chuyện này, kia bổn điện mặt khắc tìm người chính là. Không không, tam điện hạ, chúng ta cam tâm tình nguyện, làm chúng ta thử lại một lần đi. Hai thiếu nữ đều vẻ mặt năn nỉ nhìn hắn. Tam điện hạ thở dài, sắc mặt hòa hoán rất nhiều. Bồn điện tuy rằng không tự xưng là là cái gì thánh nhân, nhưng các ngươi hẳn là biết bồn điện hạ tính tình, nhất ngôn ký xuất, tứ mã năng truy, ta nói ra nói tuyệt đối sẽ làm được. Chúng ta tin tưởng điện hạ, thình điện hạ cho chúng ta thử lại một lần cơ hội. Hào đi, xem ở các ngươi hai cái đều gia tộc có khó khăn yêu cầu cơ hội này phân thượng, bổn điện hạ lại cho các ngươi một lần cơ hội. Nhưng các ngươi cần thiết toàn thân thả lỏng, không sợ không sợ dâng ra thân thể của mình. Các người giúp bổn điện hạ tầm mắt nguyện vọng, bổn điện hạ tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi người nhà, chắc chắn làm cho bọn họ quá thượng giàu có sinh hoạt. Một phen nói chuyện lúc sau, cách làm lần thứ hai bắt đầu. Lạc vân Thưởng đều xem ngây người, không thể tưởng được này tứ điện hạ như thế rảo hoạt, cư nhiên hống nhân ra cam tâm tình nguyện hiến thân. Xem ra chiêu hồn quan trọng điều kiện là tìm kiếm đến thân thể vật chứa cần thiết là cam tâm tình nguyện dân ra thân thể cho người khác, bằng không khó có thể thành công. Liền không biết này hai thiếu nữ là bởi vì cái gì gia đình nguyên nhân cư nhiên cam nguyện hy sinh chính mình, ai, có đôi khi người cảm tình thật đúng là thật vĩ đại. Vì để ý người cam nguyện hy sinh chính mình, loại này tình cảm nàng rất bội phục. Chỉ là nàng cảm thấy không đến vạn bất đắc di thời điểm, vẫn là tận lực sống sót cùng chính mình để ý người cùng nhau nỗ lực sinh hoạt đi. Sư tỉ, các nàng cam tâm tình nguyện hy sinh chính mình. Chúng ta nếu là ra tay đánh gậy nói không chừng không chỉ có không chiếm được các nàng càng kích, ngược lại sẽ bị hoàn trách. Tính, ta biết các ngươi ý tứ, lần này chúng ta tính xem này biến chính là. Tuy không biết này hai thiếu nữ rốt cuộc vì cái gì như vậy trả giá, nhưng mỗi người đều có chính mình lựa chọn, nàng cũng không phải thánh mẫu. Bất quá kỳ quái chính là chiêu hồn nói vì sao phải hai người cùng nhau, rõ ràng kia tam điện hạ tưởng chiêu hồn không phải một cái bùi lệ na sao. Thẳng đến xem xong bọn họ tác pháp lạc vân thường mới cởi bỏ nghi hoặc, nguyên lai chiêu hồn không chỉ là vu cổ chi thuật bên trong cấm thuật, vẫn là một loại cực kỳ hao tổn người sống tinh khí sự. kia hai thiếu nữ bất quá là tế phẩm, cũng không thể làm bùi lệ na chân chính bám vào người sống lại, bởi vì mỗi người thân thể đều có tính chất biệt lập, không phải tùy tùy tiện tiện đều có thể đoạt xá gì đó. Mà mễ la quốc tam điện hạ chỉ là dùng này hai thiếu nữ tới đánh thức bùi lệ na linh hồn. Sau đó dò hỏi nàng sinh thật nhưng tìm được khác sống lại thân thể. Sau đó bùi lệ na bám vào người thiếu nữ lúc sau nói nàng tốt nhất vật chứa chính là lạc vân thường thân thể. Lánh xương xương kia phó thân thể cũng không tồi, nhưng liền tính bất tử. Lánh xương xương thân thể cũng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 10 năm 8 tái liền không được. Nhưng nếu là lạc vân thường thân thể, bùi lệ na bám vào người lúc sau ít nhất có thể sống 2-30 năm. 352. Trao đổi con tin Đem bọn họ đối thoại toàn bộ hành trình xem xong nghe rõ lạc vân thường tỏ vẻ, bùi lệ na muốn đoạt thân thể của nàng thật là mộng tưởng háo huyền. Bất quá nàng tạm thời không đả kích nhân ra, vì tìm ra vạn hương đường hang ổ nàng trước làm này hai người đắc ý một thời gian đi. Khiến cho bọn họ cảm thấy rất có hy vọng, sau đó ở cuối cùng một khắc làm cho bọn họ tuyệt vọng. Mà vạn hương đường cái kia hoa đường chủ xem qua này cấm thuật uy lực lúc sau quả nhiên động tâm. Lập tức khiến cho bên người thân tín đem tin tức chuyển quay lại đi, mau chóng đi tìm được thích hợp người sống chi thân tới, đến lúc đó sống lại bọn họ tổ tiên. Nay tìm thân thể vật chứa biện pháp hắn đã từ Tam Điện Hạ trong miệng được đến, bị sống lại giả sinh nhật tương đồng, nhưng muốn âm năm âm khi sinh ra, nói cách khác sinh ra nguyệt ngày tương đồng, nhưng niên đại cùng canh giờ sinh ra muốn thuần âm. Như vậy thân hình càng dễ dàng bị quỷ hồn bám vào người thành công. Vì cho cái này hoa đường chủ hồi hà hổ. Lạc Vân Thường bọn họ lại ở Mễ La Quốc ngây người hơn nửa tháng. Mà này nửa tháng bên trong, Mễ La Quốc Tam Điện Hạ đã kêu ngạo làm người truyền tin cấp Lạc Vân Thường bọn họ hai vợ chồng, nói rõ muốn cho Lạc Vân Thường cái này đương mâu thân tự mình tới trao đổi Lạc Phong cái này tiểu nhi tử. Trong lúc Mễ La Quốc Tam Điện Hạ là Tư đặc nhiều lần tưởng đối thế thân hoa hoa hạ cổ, hảo gia tăng lợi thế uy hiếp Lạc Vân Thường bọn họ, đáng tiếc mỗi lần đều lấy thất bại chấm dứt. Trong lòng biết vô pháp đối cái này cổ quái hải tử hạ độc lúc sau, La Tư Đặc liền ra tăng thúc giục Lạc Vân Thường phu thê tiết tấu, muốn mau chóng được đến Lạc Vân Thường. Huyền thiên đại lục 1035 năm 2 đầu tháng, Lạc Vân Thường xuất hiện ở La Tư Đặc trước mặt. La Tư Đặc vừa thấy đến nàng liền hưng phấn không được, rốt cuộc có thể tìm được vật chứa sống lại hắn nữ nhân, Lạc Vân Thường, hạ hầu thần đâu. À, biết rõ câu hỏi. Không phải ngươi cùng vạn hương đường người cấu kết cùng nhau ở Kim Phượng Thành bên kia làm ra một cái đại án dẫn đi rồi hắn sao? Nga, nay đều một tháng hắn còn không có trở về sao, thật đúng là vô năng a Suy, khoe khoang đi. Lạc Vân Thường banh mặt rất là khó chịu trừng mắt hắn, đê tiện người vô sỉ còn có mặt mũi chỉ trích người khác lên, bổn vương phi nhưng thật ra rời mắt thấy đâu. À, thần vương phi ngươi cũng liền hiện tại còn có thể đủ cùng bổn điện hạ đỉnh tranh luận. Một hồi nhìn đến con của ngươi, nói vậy ngươi sẽ biết như thế nào cầu người Lạc vân thường sắc mặt biến đổi, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, sảng khoái điểm, ngươi muốn thế nào. bổn điện hạ chính là thích cùng người thông minh nói chuyện, ta sao, yêu cầu rất đơn giản, lấy mạng đổi mạng, ta muốn thần vương phi ngươi đổi chính mình nhi tử một cái mệnh. Đương nhiên, bổn điện hạ vẫn là thương hương tiếc ngọc, ngươi lưu tại bổn điện hạ bên người không chỉ có sẽ không chết. Hơn nữa sẽ đi theo bổn điện hạ hưởng thụ vinh hoa phú quý, bảo đảm ngươi này phó thân mình dung nhan diễm lệ, trí hoan giả cả. Chúng ta mẽ là quốc không chỉ có am hiểu vụ thuật, ở chú nhan phương diện cũng là rất có một tay đâu Suy, lời này cũng liền lừa lừa người khác đi. Bất quá, vì đại cục nàng vẫn là đến nhẫn, nhân mặt do dự một phen nàng mới hoài nghi nhìn về phía đối phương, ngươi nói chuyện giữ lời. Thật sự sẽ phóng ta nhi tử an toàn rời đi. Sẽ không ta đáp ứng giao dịch lúc sau ngươi lại âm thầm đối ta nhi tử hạ độc thủ gì đó. La tư đặc sắc mặt cứng đờ, hắn nhưng thật ra tưởng hạ a, vấn đề là kia tiểu quỷ quái gì thật sự, như thế nào đều không thành công, quả thực ta môn. Nếu không phải muốn lạc vân thường thân thể, hắn thật đúng là rất muốn lấy tiểu quỷ tới nghiên cứu một phen, xem hắn trên người rốt cuộc có cái gì bí mật. Hừ, bồn điện hạ tuy rằng không phải cái gì thánh nhân, nhưng điểm này danh dự vẫn phải có. Lạc vân thường khẽ căn môi, hảo, vì ta nhi tử cùng ngươi đổi. Thần vương phi thật đúng là một cái hảo mẫu thân à, buồn điện hạ bội phục, phóng nhẹ nhàng, ta nói được thì làm được, sẽ không thương tổn ngươi. Rồi trá. Lạc vân thường nhìn bên người hình thiên ý liếc mắt một cái, sư đệ, ngươi mang theo phong nhi trở về, trước kiểm tra qua phong nhi thân thể có hay không vấn đề. Là, sư tỷ Hình thiên ý nhìn về phía la tư đặc một đám người. La Tư đặt nhìn đến bọn họ liền bốn người quần áo nhẹ ra trận, nơi này chính là hắn địa bàn, xác định không có những người khác mai phục hắn đương nhiên nhận định lạc vân thường bọn họ có chạy đằng trời. Cũng liền không đem bọn họ mấy cái xem ở trong mắt, vây vây tay, làm người đem lạc phong cấp hình thiên ý ôm qua đi, cái này chết tiểu quỷ bách độc bất xâm còn cổ trùng đều dựa vào vào không được, lưu tại bên người cũng không có tác dụng, sớm một chút lộn trông nhầm không thấy vì tỉnh đi. Hình thiên ý ôm quá hài tử vọng, và ăn, vấn, thiết một phen lúc sau, xác định không có vấn đề mới đối lạc vân thường gật gật đầu, sư tỷ phong nhi không có việc gì. Lạc vân thường tùng khẩu khí biểu tình làm la là tư đặc âm thầm biểu môi, hán tuy rằng không phải người tốt, chính là nói ra nói vẫn là có thể tin tưởng. Hảo, thần vương phi, ngoan ngoan lưu tại ta bên người ta khiến cho bọn họ mấy cái mang ngươi nhi tử rời đi. Lạc vân thường mắt lạnh đảo qua bọn họ. Ta phu quân sẽ không bỏ qua ngươi. Không quan hệ à, nghe nói thần vương đối vương phi ngươi tình thâm nghĩa trọng, thậm chí không tiếp cùng mười mấy năm hảo huynh đệ trở mặt, nghĩ tất do ngươi hắn cũng sẽ không tùy tiện hành sự. Lạc vân thường hư lạnh một tiếng, Sư đệ, đưa Phong Nhi trở về, ta bên này chờ ngươi tỷ phu trở về lại nói. Hảo, Sư tỷ bảo trọng. Hình thiên ý nói xong lại nhìn về phía La Tư Đặc, lạnh giọng nói, mệ la quốc tam điện hạ Nếu ngươi thương tổn sư tỷ của ta, như vậy, liền chờ mệ la quốc bị giết đi. À, thật là cái dạng gì chủ tử bên người liền cái dạng gì người đâu, một cái đại phu mà thôi, liền dám như vậy khẩu suất cùng nôn, y thuật hảo điểm liền ghê gấm sao. Sớm hay muộn phế đi hắn. Sư đệ, các ngươi đi thôi. Lạc Vân thường tựa hồ trong lòng biết lần này không thể đi theo phá vây, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Thân vương phi tình thương của mẹ làm bổn điện hạ rất là vui sướng, yên tâm, bổn điện hạ nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ không bạc đái ngươi. Hắn nhưng không có nói sai, thật sự sẽ không bạc đãi thân thể của nàng, đến nỗi linh hồn gì đó, thân thể tồn tại đối rất nhiều người chính là tồn tại, cho nên hắn cũng không có gạt người không phải. Nhìn theo hình thiên ý ôm nhi tử rời khỏi sau, Lạc Vân Thưởng cũng thực bình tĩnh tiếp thu La Tư Đặc Căn Bài, ở tại thiên điện phòng ngủ bên trong. Nay Sương, hình thiên ý ôm Lạc Phong rời đi La Tư đặc biệt viện lúc sau liền đi một khách điếm, sau đó phân phó hai cái hộ vệ cải trang giả dạng che giấu lên, mà hắn tắc mang theo thế thân hoa hoa về tới hệ thống trong không gian cùng Lạc Vân Thường hội hợp. Vì không làm cho hoài nghi, Lạc Vân Thường tự nhiên sẽ không ở địch nhân điệu bản tiến vào không gian bên trong, cho nên chỉ cùng hình thiên ý tiến hành ý thức giao lưu. Sư đệ, chúng ta người không có bị phát hiện đi. Yên tâm, đều hảo đâu. Liên chờ La Tư Đặc triệu tập những người đó thi pháp. Bọn họ lần này chính là chuẩn bị đại lễ ứng phó La Tư Đặc cái này dối trá nam nhân. Này một tháng xuống dưới, bọn họ chính là làm trờ, mà là điều tra không ít có quan hệ chuyện của hắn. Sau đó tra được một kiện phi thường thú vị chuyện này. Cái này La Tư Đặc nguyên lai like cũng không phải chân ái bùi lệ na, mà là đem bùi lệ na coi như chất dinh dưỡng dùng để cho hắn chân chính thích nữ nhân kia tục mệnh. Đáng thương Bùi Lệ Na còn không biết nàng từ đầu tới đuôi chính là một cái tục mệnh công cụ, hơn nữa vẫn là lấy linh hồn vì đại giới cái loại này. Cho nên nàng lần này liền tính toán lấy ơn báo toán một lần Nga, là Bùi Lệ Na hảo hảo đoạt xá một cái thân thể sống lại, tâm tắc, cái kia thân thể vật chứa nàng giúp nàng tuyển, chính là La Tư Đặc chân chính thích nữ nhân kia. 353. báo ứng Thi Pháp Nhật tử tuyển ở 2 tháng sơ 7 đêm nay Lạc Vân Thường tự nhiên là sớm bị cơm chiều mê dược cấp mê chóng, sau đó bị đặt ở trận pháp trung tâm. Vốn là làm nhân tâm cam tình nguyện tốt nhất, nhưng La Tư đặc biệt Lạc Vân Thường như vậy nữ tử khẳng định sẽ không cam tâm tình nguyện làm người chiếm trước thân thể của mình, cho nên liền lựa chọn tiếp theo, làm thân thể chủ nhân hôn mê qua đi sau đó thi pháp, chỉ cần có định hồn ngọc ở, vẫn là có thể trợ giúp cô hồn nhập thể. Thi pháp tiến hành thật sự thuận lợi, Hôn mê người căn bản không có nhiều ít phản kháng lực, hơn nữa la tư đặc cái này người trong lòng thân thể vốn dĩ liền tương đối nhược, không chỉ có tính cách thiên hướng tiểu bạch hoa cái loại này, thân thể cũng là nhược Liễu phủ phong cái loại này. Mà bùi lệ na cái này cô hồn lại là thập phần hiếu thắng muốn trọng sinh cái loại này, tự nhiên không hề nghi ngờ bám vào người thành công, nhưng nàng bám vào người sau khi thành công còn tiếp nhận rồi thân thể nguyên chủ ký ức, ký ức này kích thích đến hắn mấy dục phát cuồng. Trọng điểm không phải nàng phát hiện này thân thể không phải lạc vân thường nữ nhân kia, mà là thân thể này cư nhiên là Tam Điện Hạ thiệt tình yêu quý nữ nhân kia, nàng cũng gặp qua này nữ nhân này, triệu như hoạ. Tam Điện Hạ ngày xưa giới thiệu cho nàng gặp qua một lần, nói là hắn bà còn xa biểu muội từ nhỏ liền bệnh tật con thân. Nhưng nàng liền gặp qua như vậy một lần, mà sau hắn lại không mang chính mình gặp người, còn nói về nhà. Lại không thể tưởng được duy nhất kia một lần gặp mặt chính là nhân ra tinh kế chính mình bắt đầu. Chắc không được lần đó nàng sẽ ăn một bữa cơm liền mệt mỏi đến ngủ một giấc. Nguyên lai like kia một lần bắt đầu hắn khiến cho người cho chính mình thi pháp. Dùng linh hồn của nàng chi lực cấp cái kia tiện nữ nhân nghịch thiên sửa mệnh. Chắc không được nàng cả đời này vận mệnh như vậy nhấp nhô bất bình. Nguyên lai like nàng vận may đều bị triệu như cái kia tiện nhân đoạt đi rồi. Ha ha ha. La Tư Đặc, Mễ La Quốc Tam Điện Hạ. Hảo, hào thật sự. Cư nhiên như vậy tính cây nàng, đem nàng coi như vật chứa đúng không? Hành A, thứ nay về sau liền xem bọn họ ai lợi dụng ai Hảo. Nhắm hai mắt tiêu hóa triệu như họa sở hữu ký ức lúc sau bùi lệ na lại điều chỉnh tốt trong lòng kia cổ hận ý, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Lệ na, ngươi cảm giác như thế nào? Bùi lệ na sâu kín nhìn hắn một cái, còn Hảo, ta có thể chiếu chiếu gương sao? Tư đặc sử suốt. Ngay sau đó gật gật đầu móc ra một cái gương cho nàng, bùi lệ na chiếu gương nhìn hạ chính mình mặt, kinh ngạc phát hiện cư nhiên là lạc vân thường mặt, đây là có chuyện gì. Lệ na, làm sao vậy? Ta nhìn gương mặt này có chút không thích hứng, người làm ta một người trước ngốc một hồi, ta thích hứng một chút lại nói. Hào đi. La tư đặc vấy vây tay dẫn người đi đi ra ngoài, bùi lệ na xuống giường lúc sau đối với trong phòng gương trang điểm sờ soạn một phen quả nhiên phát hiện gương mặt này mang lên ra người mặt nạ, không khỏi cười lạnh một tiếng. La Tư Đặc à La Tư Đặc, ngươi cho rằng ngươi là lợi hại nhất, không thể tưởng được lại là liên tục bị người chơi một phên đâu, nếu hắn biết cất giấu nữ nhân là kết cục này, à, không biết hắn là khóc vẫn là cười đâu. Cho đùa dai nghĩ, sau đó nàng bắt đầu nghĩ muốn như thế nào đối phó La Tư Đặc lên. Trước mắt nàng hai tay trống trơn, cái gì đều không có. Đương nhiên muốn trước làm ra có thể đối phó la tư đặc vũ khí tới, lúc này mới có xé rách mặt tư bản. Mặc kệ lạc vân thường nữ nhân kia là như thế nào làm được thâu long truyền phượng, nhưng tóm lại kết quả là nàng được lợi, tạm thời nàng liền không đi đối phó lạc vân thường hảo. Trước thu thập la tư đặc cái này lừa gạt nàng tiện nam nhân lại nói. Kết quả là, kế tiếp một đầu nửa tháng bùi lệ na đều đắm chìm ở bồi dưỡng cổ độc bên trong, đương nhiên. Thuận tiện cũng đi nàng trước kêu bí mật địa phương đem sinh thời dưỡng những cái đó cổ trùng lấy một ít ra tới. Trong đó quan trọng nhất một loại cổ trùng chính là dịch dung cổ. Ăn xong đi lúc sau có thể làm người dịch dung thành chính mình trong lòng muốn nhất dung mạo. Mà bùi lệ na lợi dụng dịch dung cổ khôi phục 8 phần nguyên bản nàng chính mình thể diện, còn có 2 phân sau Tự nhiên chính là dung hợp triệu như hỏa nhu nhược đáng thương cái loại này bộ dáng. Nàng chính là cố ý biến thành như vậy ghê tẩm là tư đặc. Mặt khác, nàng còn làm một sự kiện, dưỡng hồn cổ. Nàng đem triệu như họa linh hồn triệu hoán ra tới, hơn nữa dưỡng ở một con xấu xí cổ trùng bên trong. Lạc Vân thường đem bùi lệ na sở làm hết thể xem ở trong mắt, chỉ có một cảm khái, độc nhất phụ nhân tâm A. Nữ nhân một khi điên cuồng lên thật là muốn mạng rằng A. nay trả thù tâm rất mạnh nha. Tâm tắc, trong khoảng thời gian này xem tuần bọn họ đều xem đến trong lòng phát bao đầu. Duy nhất đáng giá cao hứng chính là bùi lệ na đáp ứng vạn hương đường vị kêu hoa đường chủ, trợ giúp bọn họ muốn sống lại người chiêu hồn, hơn nữa lại quá 3 ngày liền phải khởi hành đi. Bằng không nàng thật đúng là không nghĩ nhìn chầm chầm bùi lệ na cái này báo thủ nữ nhân, thủ đoạn thiệt tình cây đôi mắt. Thì như giờ này khắc này, la tư đặc cái này tam điện hạ bị bùi lệ na phái người kêu tới, mà la tư đặc mấy ngày nay bởi vì chân chính âu yếm nữ nhân không thấy lòng nóng như lửa đốt đâu. Lại còn phải nhẫn mại cùng bùi lệ na diễn kịch, làm ra một bộ ái nàng bộ răng tới. Quả thức cay đôi mắt. Lệ na, ngươi tìm ta có việc. Bùi lệ na cười tủng tìm nhìn về phía hắn, tam điện hạ, nghe nói ngươi gần nhất ở tìm cái kia biểu mội triệu như họa La tư đặc sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó cười tủng tìm nói, cái nào không có mắt đem như vậy hạt mẹ việc nhỏ đều dùng để phiên ngươi. Như thế nào sẽ là việc nhỏ đâu, ngươi để ý người. Ta tự nhiên cũng muốn để ý tuy rằng ta cùng triệu như hỏa nữ nhân kia không thân, nhưng nàng tốt xấu là người biểu muội, có thể giúp một phen liền giúp một phen đi. Lệ na, đây là việc nhỏ, không đáng ngươi lo lắng. Thật vậy chăng? Vạn nhất nàng đã xảy ra chuyện ngươi không đau lòng. La tư đặc điểm môi, như thế nào sẽ, ta nhất để ý người chỉ có lệ na ngươi một cái, những người khác đều không quan trọng. Thật sự. Đương nhiên. Tâm ý của ta đối với ngươi ngươi còn không rõ. Bùi lệ na đắc ý câu môi, mị nhãn như tờ, như vậy nói đến, ở ta cùng triệu như hỏa nữ nhân kia chi gian, ngươi khẳng định sẽ lựa chọn ta lạc. La tư đặc thở dài, sau đó vẻ mặt sủng nịch nói, này còn dùng nói sao. Bùi lệ na tâm tình rất tốt bộ dáng, sau đó lấy ra một cái hộp tới, cười nói, nặc, đây là ngươi biểu mội triệu như họa, ngươi không cần tìm nữa, nàng tại đây đâu. Cái gì” La Tư Đặc vẻ mặt ngộng bức nhìn trước mặt hát hộ, bùi lệ na còn chi kỷ cho hắn mở ra, lộ ra một con xám xịt sâu tới, so thành niên nam tử ngón cái còn muốn đại một vòng hơi sâu, ngoại hình cùng sâu lông giống nhau. Mặc cho ai nói này, ngoạn ý cất giấu một người linh hồn La Tư Đặc cũng rất khó tin tưởng a càng đừng nói tiếp thu chính mình âu yếm nữ nhân linh hồn tồn tại loại này xấu xí giống loài trong thân thể sự thật. Làm sao vậy? Điện hạ ngươi không tin ta bản lĩnh. Ta chính là phế đi hảo hai ngày mới biến thành công đâu, vốn dĩ tưởng giúp ngươi tìm được người, kết quả ta cổ trùng chỉ tìm được một đống bạch cốt, cũng không biết là ai như vậy hận độc ngươi tiểu biểu muội làm nàng chết không toàn thây, tấm tác, thật thảm nha. Nghĩ tốt xấu là ngươi để ý biểu muội ta tạc hai vãn liền lo lắng cho nàng chiêu hồn. Điện hạ ngươi nhưng đừng xem thường này cổ trùng, đây là chúng ta mẽ là dân tộc tạng dưỡng hồn cổ trùng, rất khó đến. Nếu không phải ta năm đó sớm có chuẩn bị, trên người cũng không có khả năng có này bảo bối. Ha ha, bà bối. Lúc này La Tư đặc chỉ có một loại tưởng hủy diệt này bảo bối xúc động, Mã Đức, thật sự là quá xấu, hắn không thể tiếp thu loại đồ vật này. 354. Nguy cơ. Nếu không phải còn nhớ rõ bùi lệ na nói này sâu trang chính là triệu như hòa nói, hắn đã sớm đem này ghê tẩm sâu cấp ném trên mặt đất dâm đã chết. Cứng đời một khuôn mặt hắn rất là không thể tin được nhìn về phía bùi lệ na, lệ na, ngươi là cùng ta nói dơ đi, chanh, biểu muội như thế nào lại ở chỗ này. Vừa mới ta không phải nói sao, ta giúp nàng chiêu hồn đi vào A, tuy rằng nàng đã chết, nhưng ta hy vọng ngươi để ý biểu mội như cũ tồn tại làm bạn ngươi, cho nên liền phí tâm phí lực chiêu hồn. Vì việc này ta chính là hao tổn không ít tinh khí đâu. La Tư đặc sắc mặt run rảy một phen cũng không biết như thế nào biểu đạt trong lòng cảm xúc, rõ ràng hắn vẫn luôn đem như họa bảo hộ rất khá, bùi lệ na cũng không biết bọn họ hai cái chi gian quan hệ, vì sao tranh đột nhiên liền mộ hại. Này không đúng, rốt cuộc là có chuyện như vậy. Lệ na, ngươi là ở đâu phát hiện biểu muội Bùi lệ na nhướng mẩy nhìn về phía hắn, đạm đạm cười, quan trọng sao? La Tư đặc ngạnh một chút, lệ na ngươi đừng ghen, ta không phải để ý nàng. Chỉ là cảm thấy đối phương như vậy xuống tay cũng không tránh khỏi quá khinh thường bổn điện hạ, đánh chó còn xem chủ nhân mặt đâu, bọn họ như vậy căn bản chính là khiêu khích ta. Thì ra là thế, đáng tiếc, ta cũng không biết sao lại thế này đâu. Loại chuyện này vẫn là tam điện hạ chính người phái người đi cha cha đi. Tóm lại ta phát hiện nữ nhân này thời điểm chính là linh hồn ly thể cái loại này, ta nhìn người mặt mũi thương hại nàng liền dùng lãng phí ta một con dưỡng hồn cổ tới giữ được nàng linh hồn. Lời này tương đương với cái gì cũng chưa nói a La Tư đặc trong lòng hận đến không được, nhưng sự phát đột nhiên hắn căn bản không có ứng đối biện pháp, lại trong lòng biết trước mắt là tuyệt đối không thể đọc Bùi Lệ Na, bởi vì cùng vạn Hương đường hợp tác còn cần nàng ra tay đâu. Chính là hắn đâu hiếm tranh, cứ như vậy không có sao. Không, hắn không tin. Bùi Lệ Na nhìn hắn này phó giận mà không dám nói gì bộ dáng trong lòng rất là hả giận, hảo tâm nhắc nhở nói, tam điện hạ. Ta này dưỡng hồn cổ bất đồng giống nhau Nga, thông linh tính Nga. Chúng ta nói chuyện nó nghe hiểu được, còn có thể lắc đầu gật đầu, chỉ là không thể khẩu ra nhân ngôn thôi. Không tin chính ngươi thử xem, ngươi hỏi nó sẽ gật đầu lắc đầu. La Tư đặc chịu đựng trong lòng ghê tởm, nhìn về phía kia sâu, nghĩ vậy sâu có thể là trang hắn âu hiếm nữ nhân linh hồn. Hắn hát mặt hỏi, ngươi thật là tranh biểu mội sao. Sâu bi thương gật gật đầu, nàng hoàn toàn không biết sao lại thế này. Sau khi hôn mê tỉnh lại liền phát hiện chính mình trở thành vẫn luôn xám xịt sâu, vẫn là như vậy xấu đại hình sâu lông. Anh anh anh, biểu ca cứu mạng nha. La Tư đặt tâm tình phức tạp cực kỳ, lại hỏi không ít vấn đề tới nghiệm chứng thân phận. Bùi lệ na ở một bên bình tĩnh nhìn, trong lòng cười lạnh không thôi. Không phải ai đến như Sơn Tửa keo sao, xem các ngươi hai cái tiện nhân sau này như thế nào yêu đương vụn trộm ái muội phản bội nàng bùi lệ na nam nhân đều sẽ không có hảo trái cây ăn. Trong không gian lạc vân thường thấy như vậy một màn ác hàn một phen, đủ tàn nhẫn a Cái này la tư đặc cũng là có thể nhẫn, ô yếm nữ nhân biến thành như vậy cư nhiên không có kích thích đến hắn mất đi lý trí, có thể thấy được cũng chưa chắc chính là thật sự như vậy ái nhân ra. Sư tỉ, bùi lệ na cái này dưỡng hồn khổ thực kỳ diệu, bất quá bồi dưỡng biện pháp quá mức cầm độc, bằng không ta thật đúng là muốn thử xem. Thôi bỏ đi, những cái đó nham hiểm đồ vật liền không cần lộn. Có thương tích thiên lý, hình thiên ý nhún nhún mai, hắn là sẽ không đi làm, rốt cuộc hắn không thể bị thế giới này thiên đạo phản cảm. Bất quá, không ngại ngại hắn hiểu biết mấy thứ này sao. Ai, sư đệ à, người học quá vu cổ chi thuật, kia cũng biết triệu như họa cái này tình hùng có thể hay không phục hồi như cũ. Không thể đi, bùi lệ na dùng chính là chủ tớ khế đức, kia dưỡng hồn cổ cả đời này đều là nàng con dối. Chỉ cần nàng tưởng tùy thời đều có thể cho nó chết. Hơn nữa, có khả năng kiếp sau đầu thai triệu như hỏa muốn lưu lạc đến suốt sinh nói. Phúc, hào độc á. Tuy rằng La Tư đặc cùng cái kia triệu như hỏa thông đồng thành gian, lợi dụng bùi lệ na cũng không phải cái gì người tốt. Hiện giờ này kết quả cũng có thể nói là bọn họ báo ứng. Nhưng là, bùi lệ na này trả thù biện pháp cũng quá độc ác. Nói không yêu liền không yêu, nàng cũng thật phóng đến ai à. Sư tỉ. Ta nghiên cứu quá bùi lệ na tâm tư, nàng đối la tư đặc đã từng là chân ái, nhưng đối tỷ phu tựa hồ cũng là thật sự thích, tưởng lộng tới tay cái loại này. Gì? Ý tứ là bùi lệ na đã từng tưởng trái ôm phải ấp. Ta sát. Chí hướng thật rộng lớn. Không được, người này quá nguy hiểm, vẫn là tìm cơ hội hoàn toàn diệt trừ nàng đi. May mà còn có ba ngày bọn họ liền phải nhích người đi trước vạn hương đường hàng ổ tác pháp sống lại vạn hương đường một cái đầu mụ. Vì mê hoặc bọn họ, Lạc Vân thường sớm mấy ngày khiến cho hộ vệ mang theo thế thân hoa hoa làm bộ cứu tới rồi tiểu chủ tử, sau đó lòng nóng như lửa đốt muốn chạy về thanh vân trấn muốn cùng vương ra công đạo. Hấp dẫn bọn họ lực chú ý, bọn họ mới có thể càng yên tâm hợp tác giao dịch. Mang ầm, Lạc Vân thường tắc làm ám vệ phân biệt hành động, không chỉ có liên hệ quân sư bên kia, còn liên hệ đường nghiệm vân cùng Bắc Thần Quốc Lâm Chi Phủ bên kia, làm đại gia đến lúc đó cùng nhau hành động. Nhất cử tiêu diệt vạn hương đường cái này tổ chức Chỉ cần bọn họ tìm được rồi vạn hương đường hạ ổ Cho nên lần này theo dõi hành động thập phần quan trọng Quan hệ bọn họ lúc này đây có thể hay không hoàn toàn vận ngã vạn hương đường cái này giang hồ muôn phái Diệt trừ vẫn luôn nhằm vào nhà bọn họ địch nhân Có lẽ là trời xanh không phụ người có lòng Ở Lạc Vân thường bọn họ thật cẩn thận che giấu tung tích theo dõi hạ Ba Nguyệt 18 một ngày này Bọn họ rốt cuộc theo dõi tới rồi vạn hương đường hang ổ. Ai cũng không thể tưởng được vạn hương đường hang ổ cư nhiên là ở Nam Hoàng Quốc hoàng gia chùa miếu dưới nền đất. Phát hiện cái này địa phương thời điểm lạc vân thường phu thế đều rất là kinh ngạc, non xanh nước biếc, nhất phái thế ngoại đảo nguyên địa phương, cư nhiên là rảo ra không ít đại sự vạn hương đường hang ổ điểm. Hơn nữa này vạn hương đường thành lập địa cung quả thực có thể nói nhất tuyệt, nếu không phải lạc vân thường bọn họ khai hệ thống không gian cái này ngoại quải. Bọn họ thật sự mười có cửu cửu sẽ chịu chết, mà không phải tìm được nhân gia ha ổ Địa cung 9 khúc 18 con, người ngoài xâm nhập đó là mỗi một cái đường đi đều có tên bắn lén mai phục, còn có xả hố gì đó chờ người, như thế nào độc như thế nào tới, nghĩ như thế nào không đến như thế nào tới. Lạc Vân thường mượn dùng hệ thống thương thành xuất phẩm ẩn thân nước thuốc theo dõi nhân gia, đi giống nhau như lúc lộ tuyến cũng hai lần tam phiên thiếu chút nữa rơi xuống bay dập đi. Bị trăng ở trong không gian hôn mê liên can ám vệ các tinh anh không biết bên ngoài sự tình, chỉ có hình thiên ý xem đến rõ ràng, ánh mắt cũng càng ngày càng phức tạp. Nay một đường truy tung, hắn cảm giác được thiên đạo đối bọn họ bài xích cảm xúc. Bằng không ký chủ cũng sẽ không càng ngày càng nguy hiểm. Thiên đạo, ngươi có phải hay không tưởng bội ước? Thiên đạo cười lạnh, ta bội ước. Rõ ràng là các ngươi hủy hoại ta nam chủ nữ chủ, hiện giờ còn muốn cướp nổi bật, rốt cuộc là ai bội ước? Mã Đức, nhà ta ký chủ đây là ở cứu người, làm việc thiện, ngươi nam chủ không làm những việc này, ta ký chủ làm ngươi còn bất mãn. Ngươi làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, nam chủ muốn trưởng thành tổng muốn trả giá đại giới. Ta Phi, rõ ràng là ngươi ánh mắt không tốt, tuyển hạ hầu tuyên như vậy nhược kê cùng tâm thuật bất chính ra hỏa, trách ta ký chủ quá ưu tú. A không có tiếp cưới cái này ngoại quải, Lạc Vân Thường cũng bất quá chính là nhược kê. Bạch thi thi có ngươi cái này thiên đạo lao ba che chở, quá đến còn cùng càng ngược kê, nàng ngôi cái lựa chọn đều là nàng chính mình làm, ta ký chủ nhưng không bức nàng. Nàng tâm tính không kiên, lả lơi hong bướm cũng trách ta ký chủ. Thiên đạo ngươi mắt mù không thành. 355, Dũng Tâm Hiểm Ác Huyền thiên đại lục thế giới này, thiên đạo cùng dược thần hệ thống tranh luận hảo một phen, cuối cùng thiên đạo bị dược thần hệ thống rồi đến á khẩu không trả lời được. Tìm không thấy lây cơ giữ ghi hắn ngay từ đầu tuyển định nam nữ chủ. Châm mặc giận dỗi nhưng nó lại không thể không thừa nhận, hiện giờ hạ hầu tuyên hòa bạch thi thi thật sự là thực đồ ăn, không thích hợp đường vai chính. Đối này không biết gì Lạc Vân thường thật cẩn thận theo dõi bùi lệ na bọn họ đoàn người tiến vào vạn hương đường hang ổ trung tâm, rốt cuộc thấy được vạn hương đường thủy tổ. Bởi vì cái này đại đường bên trong liền treo như vậy một bức nhân vật họa, bên cạnh còn điêu khắc hai cái hộ vệ pho tượng sinh động như thật. Họa người trong bị sưng thanh tuyệt đại hiệp, căn cứ tranh vẽ sở thư, người này chính là vạn hương đường khai sơn lập phái thủy tổ. Đó là Đông Vân Quốc còn không có xuất hiện liền tồn tại một nhân vật, lúc ấy huyền thiên đại lục vẫn là thiên hạ nhất thống, sử thượng sưng huyền nói quốc. Huyền Thái Tông kết thúc thiên hạ cắt cứ cục diện, nhất thống thiên hạ, xuất hiện Thái Bình thịnh thế. Đáng tiếc lịch sử xu thế chính là thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Huyền nói quốc thống trị thiên hạ 100 nhiều năm lúc sau, thịnh thế qua liền chậm rãi xuất hiện loạn thế, bởi vì huyền Thái Tông con cháu càng ngày càng nhiều, ngôi vị hoàng đế chi tranh hơn nữa chuyên quyền di chứng chậm rãi hiển lộ ra tới, thiên hạ tham quan càng ngày càng nhiều, rất nhiều địa phương ba tánh bất mãn quan lại bốc lột, áp bức tàn nhẫn liền xuất hiện phản đối tiếng động. Theo áp bách tăng lên, loạn thế liền đi bước một bắt đầu rồi. Thế đạo càng loạn, Bá tánh càng là khốn khổ bất ham triều đình lại là tham quan ố lại ủn ủn không dứt, huyền nói quốc vận số đem tận thời điểm, trường gian trừ ác thanh tuyệt đại hiệp xuất hiện, hắn bằng bản thân chi lực, mang theo hai cái hộ vệ hành tẩu giang hồ, du lịch vạn rằm non sông, nơi đi đến tham quan ố lại đều bị tố rắc vạch trần, sau đó bị giết chi rồi sau đó mau Ba tánh tán tụng thanh tuyệt đại hiệp, triều đình lại là đau đầu, bị giết quan viên đến phái người thay thế bổ sung đi lên. Tuy rằng mặt sau quan viên sợ hai Thanh Tuyệt Đại Hiệp y danh không dám quá mức, nhưng Huyền nói quốc vận số đã hết, cuối cùng vẫn là diện. Thiên hạ vài phần, cuối cùng xuất hiện Đông Vân quốc, Bắc Thần quốc, Nam Hoàng quốc ba chân thế chân bạc, cộng thêm một cái Tây Ninh quốc trung lập tứ đại quốc cục diện. Mà Thanh Tuyệt Đại Hiệp sau khi chết, vạn hương đường đã bị thủ hạ của hắn truyền thừa xuống giới, ngay từ đầu bọn họ đích xác đều là trường gian trừ ác chính nghĩa đại biểu. Bất quá mấy trăm năm xuống dưới, Theo nhân tâm biến thiên, vạn hương đường liền bắt đầu phân hóa hai đoàn. Nhất phái là kiên trì thanh tuyệt đại hiệp chính nghĩa chi tâm, nhất phái còn lại là diễn biến vì mượn chính nghĩa chi danh bài trừ dị kỷ, tranh đoạt quyền thế. Cực đoan phái người không thỏa mãn giang hồ về điểm này làm tốt sự không lưu danh phong cách, lựa chọn cùng Nam Hoàng quốc hoàng tộc cấu kết ở bên nhau, tính toán lợi dụng vạn hương đường cái này tổ chức phá hư mặt khác hai đại quốc bên trong. Làm nhân ra mặt khác hai đại quốc từ nội bộ bắt đầu giết hại lẫn nhau, cuối cùng bọn họ ngồi thung ngư ông thủ lợi. Thương nhi, lúc trước ngươi suy đoán đến cơ hồ toàn đối. Hạ hầu thần nhìn này vạn hương đường lịch sử lúc sau đối lạc vân thường ngày xưa phân tích suy đoán bội phục cực kỳ, hắn nữ nhân quả nhiên nhất đồng. Lạc vân thường sướng sốt ngay sau đó vui vẻ, ngươi nhớ tới những cái đó sự tình lạc. Hạ hầu thần cũng là ngẩn ngơ. Ngay sau đó phát hiện chính mình trong đầu nhiều rất nhiều cùng lạc vân thường ở chung ký ức, đặc biệt là cùng nàng cùng nhau đối mặt vạn hương đường ám sát những cái đó sự, thường vụ từng việc đều hiện ra tới. Thậm chí liền lần đó hắn vì nàng không màng sinh tử nhảy xuống cầu treo ôm nàng cùng nhau sự cũng nghĩ tới. Trong ngay mắt, kêu mênh mông cảm tình kích thích đến hắn ngực nóng lên, nhìn lạc vân thường hắn thật lâu không nói nên lời, cuối cùng cũng chỉ có thể gắt gao ôm trước mắt người. Dựa vào trên người nàng tham lam hấp thụ trên người nàng mùi hương tới trấn an chính mình kia viên sao động tâm. Thương nhi, thường thường, hắn yêu nhất nữ nhân. Con hảo, bọn họ cuối cùng vẫn là ở bên nhau. Con hảo, mặc dù mất trí nhớ bọn họ lại yêu nhau, nói cách khác, hắn cũng không biết chính mình khôi phục ký ức lúc sau sẽ làm ra sự tình gì tới. Nếu nàng coi trọng người khác, hắn nói không chừng sẽ đi giết người kia, sau đó đem nàng khóa tại bên người. Chỉ vì chính mình một người độc hữu Như thế kịch liệt chiếm hữu dục Làm hắn tâm đều phải bay ra đi Không thể không mượn dùng trên người nàng kia Quen thuộc hơi thở tới khắc chế chính mình Khu khu Tuy rằng không nghĩ quay dày các ngươi hai cái Nhưng là Sư tỷ ngươi muốn nhìn bên ngoài Thời cơ không dễ dàng Ách. Lạc vân thường dối tay vô vô hạ hầu thần bối Á thần Chúng ta trước làm chính sự đi Hạ hầu thần nào quản được bên ngoài Hắn vội vàng thăm dò Lạc Vân Thường cặp môi thơm, quấy nàng đinh hương lưỡi cùng múa, bá đạo mà vội vàng hôn làm Lạc Vân Thường mấy dục hít thở không thông. Thật lâu sau, mới bị hắn buông ra, Lạc Vân Thường bị hắn làm cho thẳng thở dốc. Thường thường, ta yêu ngươi. Ân, ta cũng yêu ngươi. Bất quá, này hôn môi đều có thể đủ thiếu chút nữa làm nàng hô hấp bất quá tới tình huống vẫn là thiếu phát sinh một chút đi, nàng sợ chính mình khiêng không được a. Hô Thấu khẩu khí, không biết có phải hay không ảo giác, Lạc Vân Thường cảm thấy trước mắt hạ hầu thần có chút bất đồng, hơi thở tựa hồ càng vì bá đạo giã tinh cái loại cảm giác này. Khu khu. Lạc Vân Thường sơn mắt thấy qua đi, chỉ thấy hình thiên ý vô ngữ thẳng chỉ bên ngoài, lược ngượng ngùng nhìn về phía bên ngoài, Lạc Vân Thường tức khắc mở dọa, ta má ơi, bọn họ cư nhiên như vậy nóng nội, lập tức liền phải bắt đầu chiêu hồn nghi thức. Hơn nữa cùng phía trước đùi lệ na chiêu hồn có điều bất đồng, trận pháp trong giới viết không ít phù văn, kỳ kỳ quái quái, nhìn rất là chói mắt. Những cái đó là cái gì? Con dối phù văn, làm bị chiêu hồn giả tỉnh lại lúc sau trở thành con dối. Cái gì? Phía trước còn tưởng rằng bọn họ là sùng bái vạn hương đường lao tổ muốn cho hắn sống lại đông sơn tái khởi gì đó, không thể tưởng được cư nhiên là tưởng đem như vậy một cái đại hiệp đương con dối dùng. Hôn đạm. Những người này thật quá đáng, quả nhiên là trường ngoài tổ chức, không thể hy vọng xa vời bọn họ hoàn toàn tình nộ gì đó. Chúng ta nếu muốn biện pháp phá hư lần này chiêu hồn, thanh tuyệt đại hiệp năm đó cũng không có làm sai sự tình gì. hắn sinh phùng loạn thế xem như ngăn cơn sóng giữ, tưởng thay đổi ba tánh sinh hoạt đại hiệp, mà hiện giờ vạn hương đường đã là nào đó người tưởng thỏa mãn tư dục công cụ. Hình thiên ý gật gật đầu, phá hư phủ văn sự tình ta tới làm. Sư tỷ ngươi cùng tỷ phu đem cái này hang ổ cấp phá hủy. Hảo! Theo dõi này một đường, bọn họ không chỉ có riêng là chính mình theo dõi, hơn nữa cấp tới rồi người để lại manh mối còn để lại tiếp ứng người. Hiện giờ bên ngoài hẳn là đã bị bọn họ người vây quanh, chỉ chờ bọn họ tín hiệu liền sẽ bắt đầu vây công. Hình thiên ý muốn hủy diệt chiêu hồn nghi thức cũng không muốn dùng cái gì phức tạp thủ đoạn, hắn liền dùng ẩn thân nước thuốc. Sau đó chờ đến thời khắc mấu chốt một cái thổ thuốc nổ tạp qua đi, phanh mà một tiếng, không chỉ là trận pháp phù văn bị hủy, liên quan kia hai cái trọn lửa ra tôi bám vào người vật chứa cũng bị tạc huy. Cái này chiêu hồn nghi thức tụ tập vạn hương đường cực đoan phe phái một nửa qua thủ lĩnh, hình thiên ý như vậy một tạc, có thể nói là làm vạn hương đường người tổn thất thảm trọng Phanh mà một tiếng liền tạc đến kia mười mấy người không chết cũng tàn phế. a đáng giận. Mò phát tín hiệu đạn triệu tập nhân thủ. Nào đó bị tạc nửa chân đường chủ tức giận đến phổi đều phải tạc, không đợi những người khác mở miệng hắn liền phóng ra khẩn cấp xương khói đạn triệu tập vạn hương đường người tới rồi chi viện. 356. Rốt cuộc tìm được hạ hổ. Vạn hương đường triệu tập giúp đỡ, Lạc Vân Thường tự nhiên cũng phát ra công kích đạn tín hiệu, làm bên ngoài người chặn giết tới rồi chi viện người. Mà vạn hương đường địa cùng những cái đó hộ vệ nàng tắc làm dấu ở hệ thống không gian 50 cái ám vệ tỉnh lại, từ hạ hầu thần giải thích tình huống, sau đó sai khiến mệnh lệnh đi tắc chiến. Đám ám vệ trên người đều có lạc vân thường phối trí mê dược cùng cứu mạng thuốc viên, đánh lên tới càng thêm dũng mãnh không sợ, ở thực lực kém không lớn dưới tình huống, tình hình chiến đấu hướng một bên đánh. hung trì đám ám vệ vẫn là đi theo bọn họ chủ tử thần vương cùng nhau chiến đấu. Hội chủ trung tâm cùng vương phi cái này cứng rắn hậu thuẫn làm cho bọn họ càng thêm dũng manh vô địch. Mà vạn hương đường bên này, dẫn đầu vài người đã chết một nửa, tồn tại hai ba cái đường chủ đều là bị lộng tàn phế, si khí đêm mê hạ, tự nhiên càng dễ dàng rơi xuống phong. Hơn nữa lạc vân thường theo dõi tiến vào thời điểm đem những cái đó biết đến bây dập gì đó đều phá hủy, hạ hầu thần dẫn người chém giết thời điểm nàng cũng là khắp nơi chuyển động phá hư bấy dập, giảm bất người một nhà tổn thương. Cho nên trận này chiến đấu, rằng có hơn nửa canh giờ liền kết thúc, bọn họ nhân viên thương vong tương đối thiếu, đương nhiên, vẫn là có thương vong. Chiến đấu là liều mạng địa phương, sao có thể lông tóc không tổn hao gì? Nói tóm lại, Lạc Vân Thường bọn họ bên này thắng lợi, bắt được vạn hương đường ở hàng ổ sở hữu đầu mục. Đến nỗi thi Pháp đuổi lệ na cùng mễ là quốc tam điện hạ, Lạc Vân Thường cũng làm người buộc chặt lên, bất quá hạ hầu thần đi thẩm vấn vạn hương đường đầu mục thời điểm. Lạc vân thường thì tại xem bùi lệ na bọn họ này đối vì yêu sinh hận hoang ra. Bùi lệ na nhìn đến nàng thời điểm tâm như bình kính, quả nhiên là ngươi. La ta a, không thể tưởng được vòng đi vòng lại ngươi vẫn là thua ở ta thủ hạ. Bùi lệ na, ngươi thật sự thích nhà ta vương ra sao? Thích a, như vậy ưu tú nam nhân ai không thích, bất quá đáng tiếc, từ hôm nay trở đi ta liền không thích hắn. A lạc vân thường vẻ mặt một bức, vì sao? Bùi lệ na sửa sang lại một chút sợi tóc, vũ mị tận xương, bởi vì nha, ta coi trọng tuyệt thế hảo nam nhân. Ai? Thanh tuyệt đại hiệp? Cái gì? Lạc Vân thường trừng mắt thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, đây là như thế nào sinh ra tình yêu à? Một bên la tư đặc ngạnh là giận giữ lại năng kham, bùi lệ na, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Bùi lệ na lại phi hắn một ngụm, tiện nam nhân, ngươi còn tưởng rằng ta thích ngươi sao? Ở ta biết ngươi cùng triệu như họa cái kia tiện nhân chi gian sự lúc sau, ta đối với ngươi cũng chỉ có ghê tởm. Trước nay chỉ có ta bùi lệ na không thích nam nhân, không có nam nhân dám lợi dụng ta. Ngươi khen ngược, không chỉ có muốn lợi dụng ta, còn vì một cái tiện nhân lợi dụng ta. Dám dùng ta vận khí tới sùng ái nàng, à, thế nhưng ngươi như vậy hái nàng, vậy bồi nàng cùng nhau làm xuất sinh tương thân tương ái đi. La Tư đặt sắc mặt một thanh. Trăm triệu không thể tưởng được vẫn luôn bị hắn vạn năng vỗ tay chi rằng nữ nhân cư nhiên đã biết chấn tướng, còn như thế trả thù chính mình, nhưng nàng rốt cuộc là làm sao mà biết được. Bùi lệ na trương dương nở nụ cười, kéo xuống và táo một góc, lộ ra trên vai một đóa hồ điệp lan hình xăm tới, tiểu diễm ước ác, sinh động như thật đồ án làm la tư đặc nháy mắt cứng đờ, không dám tin tưởng trừng mắt bùi lệ na, ngươi, ngươi, như thế nào chiếm tranh thân thể. Ngu xuẩn Lúc này còn hỏi loại này vấn đề, đương nhiên là thần vương phi hỗ trợ A tuy rằng nàng cũng là có mục đích riêng, nhưng với ta mà nói này cử thập phần hợp tâm ý, cho nên ta không ngại làm nàng nhìn đến chúng ta trở mặt thành thù kết cục Không, ngươi không thể bị nàng châm ngòi ly rán. Lệ na, ta là thích ngươi, tranh bất quá là ta biểu mội, ngươi không cần bị hắn châm ngòi. Bùi lệ na cười lạnh không thôi, nếu nàng không phải được đến cái kêu tiện nhân ký ức, Phòng trừng còn thật có khả năng bị hống. Đáng tiếc, ông trời đều không trợ giúp hắn đâu. Là tư đặc, ngươi không cần thật cảm thấy ta xuẩn. Ta thích ngươi thời điểm ngươi tự nhiên là ngàn hảo vạn hảo. Hiện giờ ta chán ghét ngươi thấy thế nào đều cảm thấy ngươi không vừa mắt. Cho nên, ngươi cũng đừng muốn dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta, thuận tiện nói cho ngươi một tiếng. Ta không chỉ có chiếm dụng triệu như họa thân thể, liền nàng quá khứ một ít ký ức ta đều thấy được. Cái gì? Nói như vậy hắn thật đúng là không nói chuyện nhưng cãi lại, la tư đặc trong lòng phẫn hận không thôi, thù hận mục tiêu chuyển hướng lạc vân thường, lúc trước nếu không phải nàng thâu long chuyển phượng nói, chính mình tranh liền sẽ không xảy ra chuyện, càng sẽ không bị bùi lệ na chiêm cứ thân thể. Lạc vân thường, ngươi như vậy xảo trá không tuân thủ tin, sẽ không sợ báo ứng đến ngươi nhi tử trên đầu sao. Lạc vân thường cười lạnh không thôi, la tư đặc, ta thờ phụng ở hiền gặp lành, ở ác gặp giữ. Mà ta chưa bao giờ chủ động thương tổn người khác, nếu nói ông trời có mắt nói, như vậy trừng phạt hẳn là cũng là ngươi như vậy ác độc tiểu nhân. Vì bản thân chi tư, lừa gạn, thương tổn vô tội nữ tử linh hồn. Tuy rằng ta cũng không thích bùi lệ na, nhưng nàng tốt xấu là đối với ngươi thiệt tình thực lòng quá, ngươi lại như thế lòng lang dạ sói đối đãi nàng, đối bùi lệ na mà nói ngươi chính là một kẻ cắt bã, tiện nhân. Ngươi! Ta cái gì ta? Bồn vương phi hành đến chính ngồi đến đoan, không giống ngươi cái này tầm tư xấu xa cha nam. tưởng cứu ngươi người trong lòng thánh mạng chính mình quang minh chính đại nghị cách chính là, dựa vào cái gì thường tổn vô tội người. Nếu làm ra như vậy đề tiện sự tình, nên nghĩ đến sự tình bại lộ kia một ngày sẽ lọt vào báo ứng. La tư đặc tức giận đến không được, thiên lại từ nghèo, khẽ cắn môi nhịn không được mắng, có thể vì ta tranh phụng hiến là ngươi vinh hạnh, nếu không phải ngươi, ta hết thể đều không bị thua lộ. Lạc vân thường, ngươi sẽ không có kết cục tốt. A phi. Như vậy cha nam cũng không biết xấu hổ nguyền rùa nàng. Lạc vân thường cười lạnh một phen, đối phó ngươi như vậy cha nam, buồn vương phi có đến là biện pháp trà tấn ngươi. Sư tỷ không cần vì loại nhân cha này sinh khí, ta sẽ tự xử lý hắn. Hình thiên ý từ bên ngoài đi vào tới, vẻ mặt lạnh léo. Bùi lệ na nhìn đến hắn hạ ý tứ run dậy một chút thân thể. Lúc trước vô ý dừng ở người nam nhân này trong tay thời điểm, nàng quá những ngày ấy thật là ngấm lại liền tới tự linh hồn chỗ sâu trong run dậy A. Đối với nàng thời điểm, người nam nhân này thật giống như không có tâm giống nhau. Chỉ có đối với lạc vân thường hắn mới có mặt khác biểu tình, thật sự là quá đáng sợ nam nhân. Mắt thấy hình thiên ý đến gần trước cấp la tư đặc giót một viên thuốc viên, bùi lệ na quyết đoán tránh nẻ nhiều trong một góc không nghĩ khiến cho hình thiên ý chú ý. Vốn đang tưởng tiêu ngạo một chút trừng phạt la tư đặc nàng, lúc này chỉ nghĩ hình thiên ý chạy nhanh rời đi nơi này, ngàn vạn không cần chú ý nàng cái này tiểu tốt tử A, ô, ô ô ô, cứu mạng A. Người này là biến thái. Vẫn là một cái am hiểu y thì thuật kẻ điên, quả thực hù chết người không đền mạng. Đáng tiếc, vận mệnh chi thần không chiếu cố nàng, xử lý la tư đặc lúc sau hình thiên ý ánh mắt liền chuyển rời đến trên người nàng. Bùi lệ na tức khắc la hoàng lên. Ta lần này cái gì thương tổn các ngươi sự tình đều không có làm, hơn nữa ta còn theo lạc, Thần Vương phi ý tứ tương kế tiểu kế hố bọn họ một phen, các ngươi tìm được vạn hương đường hang ổ cũng có ta cố ý nhanh hơn tiến trình ở bên trong. Lạc Vân Thường kỳ quái nhìn bùi lệ Na kinh sợ, đây là làm sao vậy? Nhà bọn họ tiểu hết thảy bao lâu trở nên như vậy đáng sợ? 357, thiên đạo thực khó chịu. Hình thiên ý đạm mạc nhìn nhân gia kinh hoàng thất thố bộ dáng, Nửa điểm không dậy nổi gọn sóng, tuy rằng trước mắt còn không có thương tổn sư tỷ của ta, nhưng không đại biểu ngươi về sau cũng sẽ thành thật, vẫn là làm ngươi biến mất hảo. Không cần, không, ta thỉnh cầu người nhiều cấp một chút thời gian, dù sao ta cũng sống không được đã bao lâu, chỉ hy vọng các ngươi thành toàn ta cuối cùng tâm nguyện. Bùi lệ na một phen kinh sợ lúc sau, lấy hết can đảm nhìn về phía lạc vân thường năn nỉ nói. Thật đúng là không rõ nhà mình hệ thống có gì đáng sợ lạc vân thường gật gật đầu, nói nói xem. Ta tưởng trước trả thù la tư đặc cùng triệu như họa này hai cái tiện nhân, sau đó ta sẽ tự sát hoặc là các ngươi cho ta một cái thông khoái cũng đúng, nhưng ta sau khi chết hy vọng các ngươi có thể đem ta chôn ở thành tuyệt đại hiệp phần mộ bên cạnh. Vì cái gì? Kêu bất quá là một cái lịch sử nhân vật, ngươi chẳng lẽ liền bởi vì nhìn đến hắn bức họa liền yêu hắn? Lạc Vân thường tỏ vẻ thực khó hiểu nàng yêu thích. Bùi lệ na tự dễ cười, ta đời này liền không có gặp được thiệt tình thích ta nam nhân, ta đã từng thích quá la tư đặc, cũng thích nghỉ mát hầu thần. Đáng tiếc, bọn họ đối ta đều không có thiệt tình. Nhưng nhìn đến thanh tuyệt đại hiệp họa kia một cái trước mắt, ta cảm giác được xuân về hoa nở tư vị, cái loại này tâm tình vô pháp ngôn ngữ, cảm giác hắn mới là ta sinh mệnh bên trong hẳn là xuất hiện người kia. Tuy rằng hắn đã sớm đã chết, Nhưng sinh thời không thể tương phùng, ta hy vọng sau khi chết có cái niệm tưởng. Ách! Thật không hiểu này tinh thần lộ A. Một bức họa cũng có thể đủ làm người sinh ra tình yêu, thật là quá thần kỳ. Bất quá, cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau lạc vân thường tỏ vẻ có thể tiếp thu điều kiện này, cùng với ô huế bọn họ tay đi lăn lộn la tư đặc cái này mẽ là quốc tam hoàng tử, không bằng làm bùi lệ na tới động thủ đâu. Hảo! Ta có thể đáp ứng ngươi! Nhưng từ nay về sau mặc kệ người chết sống đều không thể lại thai họa vô tội người. Ta chiếm cứ triệu như hỏa thân thể phù hợp độ cũng không tốt, bất quá bởi vì nàng ngày xưa hấp thụ ta khí vận mới có thể thuận lợi vậy bám vào người thành công mà thôi. Nhưng bởi vì thân thể không phù hợp, ta nhiều lắm dùng thân thể này sống giam 3 năm như vậy. Chờ ta trả thù xong la tư đặc lúc sau, ta liền đi thanh tuyệt đại hiệp trước mộ ăn chay hồn cư, các ngươi muốn như thế nào xử trí ta đều được. Lạc Vân Thường rất là vô ngữ gật đầu đồng ý Bùi Lệ Na yêu cầu, tuy rằng không hiểu nhân ra tình yêu sinh ra điểm, nhưng không ngại ngại nàng làm việc thiện một phen, chỉ cần Bùi Lệ Na thật sự nói được thì làm được. Rốt cuộc nàng cũng là một cái người đáng thương, quá khứ ân đoán cũng giết quá nàng hai lần, muốn nói báo thủ cũng không sai biệt lắm. Bùi Lệ Na được đến nàng hứa hẹn trong lòng vung lỏng, biết chính mình sẽ không lại lần nữa bị hình thiên ý coi như dược nhân lúc sau tâm tình đều hảo không ít. Nhìn nhìn lại một bên đã bắt đầu đau đến sắc mặt trắng bệnh la tư đặc, nàng cười lạnh một tiếng, la tư đặc, cảm giác như thế nào? Ngươi, ngươi, thiện nhân, ta phi, trên đời này nhất vừa lòng tư cách mắng ta người chính là ngươi. Lúc trước lừa gạt ta tới gần hạ hậu thần người là ngươi, cũng là ngươi xui khiến ta thích thường hắn, làm ra những cái đó cả ngày nguyệt ngoan độc sự tình, ta là trước đây thích ngươi là phạm tiện. Nhưng ngươi hiện giờ lại chỉ có thể ở thủ hạ của ta sống tạm đâu. La Tư Đặc rất muốn chết vừa chết, nhưng hắn còn không có cái kia dũng khí, tốt xấu hắn là một quốc gia hoàng tử, hắn cảm thấy chỉ cần lại kiên trì một chút, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Lạc Vân Thường, ta là mễ la quốc tam hoàng tử, nếu là ta chết, ta mẫu phi nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Nga! Vậy đánh bái, ai sợ ai a Cổ độc gì đó? Nhà mình tiểu hết thể đều nghiên cứu đến không sai biệt lắm, còn sợ bọn họ. Nói nữa, nói lý lê nói, vẫn là mễ la quốc đắc tội bọn họ trước đây đâu. Lạc Vân thường không đau không ngứa đem la tư đặc ném cho bùi lệ na lan lột, kế tiếp một đoạn thời gian bọn họ vẫn là rất bận. Vạn hương đường hang ổ là phá hủy, bọn họ muốn một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm đem mặt khác phân đường tìm ra sau đó cùng nhau tiêu diệt. May mà bắt được những cái đó đầu lĩnh, Muốn hỏi ra phân bộ nơi nói vậy không khó. thành như lạc vân thường sở liệu, hạ hầu thần một phen thẩm vấn lúc sau quả nhiên được đến vài cái phân bộ nơi điểm, sau đó hắn phân phó thủ hạ tinh anh chia quân chạy tới nơi chóc nã vạn hương đường dư nghiệt. Vì chuyện này, hắn ước chừng mang theo thủ hạ tinh anh bận việc 2-3 tháng. Huyền thiên đại lục 1035 năm tháng 6 sơ, người giang hầu người chấn động, bởi vì vạn hương đường cái này tổ chức hành vi phạm tội bị toàn bộ vạch trần. Nói có sách mách có chứng còn có nhân chứng. Mà tiêu diệt bọn họ người lại là buông binh quyền đương tiêu giao vương Đông Vân Quốc thần vương, ngày xưa chiến thần. Lúc này đây tiêu diệt sự kiện, làm hạ hầu thần thanh danh đạt tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao, không chỉ là Đông Vân Quốc ba cánh tán tụng hắn, mà khác quốc gia chịu quá vạn hương đường hãm hại người cũng là cảm kích không thôi. Trong lúc nhất thời, hạ hầu thần uy danh cơ hồ siêu Việt huyền thiên đại lục kêu mấy đại quốc người cầm quyền. Đồng thời nổi danh tự nhiên còn có lạc vân thường cái này thần vương phi, đối này thiên đạo tỏ vẻ hoàn toàn không hài lòng. Rõ ràng hẳn là vai phủ cùng pháo hôi hai người, hiện giờ nổi bật vô song, phủ qua thế giới này khí vận chi tử, nó hảo nghẹn quất, phẫn nộ dưới nó trực tiếp liên lạc dược thần hệ thống. Uy người bắt được năng lượng cũng không sai biệt lắm đi, chạy nhanh mang lạc vân thường hai vợ chồng ly thế giới này, không cần bừa bãi ta mệnh số an bài. Hình thiên ý trực tiếp ở trong lòng trận trắng mắt, buồn hệ thống còn thực được, một khi mang theo ký chủ hai người xuyên qua rời đi, đến lúc đó sẽ bởi vì năng lực không đủ mà dẫn tới tê liệt ngủ say, này đối ta ký chủ tới nói là thập phần nguy hiểm. Nếu ngươi muốn chúng ta rời đi, có thể, ngươi cung cấp năng lượng đưa chúng ta đi. Thiên đạo, cung cấp ngươi mụi à, đều đem hắn tiểu thế giới làm thành như vậy chẳng ra cái gì cả, còn muốn cho nó xuất huyết nhiều. Nó chỉ có một câu mờ mờ tờ tưởng nói. Thiên đạo, ta biết ngươi đã tìm kiếm hảo tân nam chủ, vì ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, ta cảm thấy ngươi có thể hy sinh điểm năng lượng, dù sao ngươi lại không cần xuyên qua thời không, chỉ là trông coi thế giới này mà thôi. Ha ha, đương nó không phải trí náo liền ngốc ca. Thiên đạo không đáp lại. Hình thiên ý nhún nhún bay, này cũng không phải là hắn không đi, thật sự là thiên đạo không nghĩ làm cho bọn họ đi a ta sát Ngươi hồ ta, thực mau phục hồi tinh thần lại thiên đạo nổi giận, nha, phía trước chính là quá rộng dung bọn họ, hiện giờ còn tới cùng nó có kẻ mà cả, quả thực đắng giận. Dược thân hệ thống 116, ta cảnh cáo ngươi, cho các ngươi một tháng thời gian chuẩn bị, một tháng lúc sau các ngươi cần thiết rời đi thế giới này. Ta không đành lòng. Hình thiên ý nhún nhún vai, không thể nhẫn liền tình bái. Lạc Vân thường nghe xong hình thiên ý là thuật lại lúc sau vẻ mặt một bước. Nàng bởi vì chính mình có thể bình thường chết già ở thế giới này đâu. Kết quả hệ thống đột nhiên cùng nàng nói nhiều nhất một tháng bọn họ liền phải biến mất ở cái này huyền thiên đại lục. Thiên đạo đây là tưởng làm cái gì yêu a Nàng còn có rất nhiều sự tình không có làm xong đâu. Cảm giác tích cóp dược tề cũng không đủ nhiều bộ dáng. Còn có, nàng còn không có hảo hảo cùng tiện nghi đại ca hảo hảo ở chung, huynh muội hòa thuận vui vẻ đâu. Tóm lại cảm giác chính mình còn có rất nhiều sự tình đều không có làm xong bộ dáng. Sư đệ, việc này không đến tương lượng. Phòng trưng không có, thiên đạo đã không thể nhịn được nữa. Lạc Vân Thường nhăn lại mi, này nhưng không tốt lắm, nàng phải làm hảo an bài mới được. 358, Phục quốc đại sự a. Lạc Vân Thường còn không có tới kịp chuẩn bị cái gì, liền ở tháng 6 18 một ngày này bị một cái đại tin tức sợ ngây người. Bởi vì kinh thành bên kia truyền đến tin tức Đường nghiệm vân cư nhiên là tiền triều ẩn nấp thái tử hậu đại, hiện giờ muốn khôi phục tiền triều. Nghe thế tin thức, Lạc Vân thường cả người đều đốc, rốt cuộc là nhân sinh nơi trốn có ngoài ý muốn, vẫn là nàng cái này ngoại lai cô hồn quá mức rêu dao bên người người một đám đều thân phận không giống bình thường. Lúc này hệ thống lại ra tới mạo phao, sư tỷ thiên đạo càng nổi giận, vốn dĩ đường nghiệm vân chính là một cái pháo hôi, hiện giờ bởi vì ngươi dược liên tiếp tìm được đường sống trong chỗ chết cơ bản đã thành công lịch tập, liền mau trở thành nhân sinh người thắng. Ách, cái này nổi cũng muốn nàng bối sao. Lạc Vân thường tỏ vẻ thực không vui, nói nữa, dựa vào cái gì liền phải đường nghiệm vân như vậy tốt nam nhân trở thành pháo hôi à, nhân ra lại không phải cái gì tại ác người xấu. Đến nỗi thân thế gì đó, ai cũng vô pháp lựa chọn chính mình sinh ra, điểm này không thể trách móc nặng nghề. Bất quá làm ra phản loạn gì đó, nàng thật đúng là khó mà nói ai đúng ai sai tới. Vương Phi, ngũ hoàng tử thượng vị vẫn là vương gia duy trì, đường môn chủ hiện giờ như vậy làm quá mức xúc động đi. Vốn dĩ đông vân quốc ba tánh có thể ở tân hoàng thống trị hạ an an nhạc nhạc sinh hoạt, hiện giờ chiến loạn cùng nhau, ba tánh lại phải chịu khổ. Lạc vân thường kinh ngạc nhìn về phía bên người rất ít xuất đầu ám vệ chi nhất là anh, nàng là hạ hầu thần rất sớm liền phát cho nàng một cái ám vệ, làm việc nhanh nhẹn thỏa đáng, là một cái ổn trọng người. Mấy năm nay ở nàng thủ hạ quản lý thay không ít chuyện, là nàng trợ thủ đắc lực trí nhất. À anh cảm thấy hắn sai rồi sao? Lạc anh thở dài, loại sự tình này thuộc hạ vô pháp dễ dàng có kết luận nói ai đúng ai sai. Vương phi ngươi đã từng nói qua, người sinh ra là không thể chính mình lựa chọn, nhưng là tương lai con đường chúng ta có thể chính mình lựa chọn. Cho nên thuộc hạ cảm thấy đường môn chủ xuất thân không phải hắn sai, chỉ là tiền triều đều hủy diệt trăm năm. Vì sao hiện giờ thiên hạ tam đại phân cách cục cũng là không tồi, hắn kỳ thật không cần phải nhấc lên trận chiến đấu này. Nếu nói báo thủ nói, năm đó hắn tổ tiên lại làm sao không phải từ người khác trong tay đánh hạ Giang Sơn. Lịch đại Hoàng Triều thay đổi đều là xu thế tất yếu, trách không được người khác. Nô, no, không tồi, rất có giác ngộ. Lạc Vân thường vỗ vô nàng bả vai, A anh càng ngày càng có khả năng vẫn luôn đem ngươi đặt ở chỗ tối chủ trì sự tình quá nhân tài không được trọng dụng. Nếu ngươi nguyện ý, ta thích sau này ngươi có thể tận tâm bảo hộ ta ninh nhi, làm hắn vô ưu trưởng thành. Vương Phi có mệnh, thuộc hạ tất đương tận tâm tận lực. Ơn, ngươi năng lực ta là tin tưởng. Lạc anh lại là vẻ mặt kiên định nhìn về phía nàng. Vương Phi, thuộc hạ tưởng chiếm dụng ngươi ba ngày thời gian. A anh lấy tánh mạng thề, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi nửa phần. Chỉ cần ngươi cấp thuộc hạ 3 ngày thời gian, thành sao? Lạc Vân Thường nhăn lại mi, như thế nào chiếm dụng ta thời gian? Lạc Anh cắn môi kiên quyết nói, thuộc hạ chỉ cần vương phi ngươi giúp một cái vội. Còn chưa có nói xong, Lạc Anh liền ra tay như điện điểm huyệt. Lạc Vân Thường hôn mê trước liền nhìn đến Lạc Anh ấy nái mặt cùng kiên định bất di ánh mắt. Ta rửa cư nhiên bị chính mình tín nhiệm ám vệ cấp xuống tay. Tiểu hết thảy, ngươi cứ như vậy nhìn ta bị tinh kế. Hệ thống trong không gian hình thiên ý nhún nhu mai, ký chủ đại nhân, không phải ta không hỗ trợ, thiên đạo bức ta không thể động thủ can thiệp chuyện này, bằng không nó lập tức liền đem chúng ta bài xích ra thế giới này. Yên tâm, lạc anh chỉ là muốn dùng ngươi tới uy hiếp đường nhiệm vân, sẽ không thương tổn ngươi. Vì cái gì A Ta cũng là vừa mới mới biết được, nguyên lai lạc anh cư nhiên ái mộ ngũ hoàng tử hạ hầu một, bất quá nàng vẫn luôn biết bọn họ chi gian thân phận có khác. Cho nên không dám biểu lộ cái gì. Lạc Vân thường tỏ vẻ nàng có một câu thô khẩu tưởng bạo một bạo, nàng thật là quá bất tận trách, cư nhiên liền chính mình thủ hạ bên trong có nhân ái thượng đại nhân vật đều không biết tình. Cho nên hiện giờ nhà nàng ám vệ lạc anh tỷ tỷ sẽ vì ái phản bội nàng cái này chủ tử. Cũng không đúng, nàng cũng ăn qua trung nghĩa hoàn, không có bị phản phệ thuyết minh nàng đều chính mình là không có thương tổn chi tâm. Cho nên nàng thật sự chính là chỉ nghĩ lấy chính mình đi uy hiếp đường nghiệm vân từ bỏ Phúc Quốc. Vựng, nàng là như thế nào cho rằng đường nghiệm vân sẽ vì nàng từ bỏ tổ truyền nghiệp lớn? Ràng thật, nàng chính mình cũng chưa cái này tin tưởng đâu. Nhưng nàng cái gì đều không kịp nói liền ngất đi rồi, hình thiên ý chơ mắt nhìn này hết thảy, bất đắc dĩ thở dài, thiên đạo quá keo kiệt nó cũng không có biện pháp, cánh tay không lay chuyển được đùi à. Rốt cuộc không phải cái gì lại sự. Hắn cũng không nghĩ cùng thế giới này thiên đạo tới một hồi cá chết lưới rách gì đó. Và lại, liền đường nghiệm vân chuyện đó, vốn dĩ hắn liền không phải cái loại này muốn làm hoàng đế người, nếu không phải sau lưng những người đó buộc hắn một bước nhận tổ quy tông, hắn cũng sẽ không đi đến này một bước. Hơn nữa, thực rõ ràng chính là hắn cũng không tưởng thành công, bằng không hắn liền sẽ không như vậy cấp tiến. Trước mắt Đông Vân Quốc tuyệt đối không phải kẻ hèn một cái đường môn có thể lay động tồn tại, Vốn dĩ vì phòng ngừa giang hồ thế lực quá lớn, triều đình sớm liền có phái người ẩn núp các đại môn phái bên trong, nếu không có gì khác thưởng còn hảo, nếu tưởng lật đổ triều đình, ha ha. Người chỉ sợ còn ở phía trước tiến trên đường đã bị người lục soát tin tức. Huyền thiên đại lục 1035 năm 7 tháng sơ tam, vốn là mang binh tấn công hoàng thành đường Niệm Vân ở thu được một phong thơ lúc sau đột nhiên tuyên bố lui binh, hơn nữa thỉnh cầu cùng thủ thành đại tướng quân đàm phán một phen. Đường môn người đều vẻ mặt mẫu bức, nhưng ngại với môn chủ uy nghiêm vẫn là nhẫn mại. Nửa canh giờ lúc sau, đường nghiệm vân trở về liền trực tiếp tuyên bố lui binh, hơn nữa thanh minh chính mình từ nay về sau đều sẽ không tái xuất hiện ở Đông Vân Quốc Hoàng Thành bên trong, bởi vì hắn muốn quy ẩn. Môn chủ, người như vậy cũng quá quá loa, vì sao đột nhiên lùi binh? Vẫn luôn âm thầm bảo hộ hắn hai cái trưởng lao thập phần bất mãn chất vấn. Đường nghiệm vân nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái. Lý do rất đơn giản, ta không nghĩ tạo phản, không nghĩ đương hoàng đế. Nhưng ngươi là tiền triều chính thống người thừa kế, lý nên mang theo chúng ta khôi phục giang sân A. Long thúc, không cần nói nữa, tạo ý đã quyết. Thiếu chủ, triệu thúc, kỳ thật ta ngay từ đầu liền không nghĩ nhận cái này cái gì thân phận, trăm năm đều đi qua, vì sao các ngươi vẫn là không muốn từ bỏ cái này nhàm chán kế hoạch. Các ngươi cảm thấy Đông Vân Quốc tổ tiên hoàng đế mưu hại ta tổ tiên. Như vậy, năm đó ta tổ tiên lại làm sao không phải từ người khác trong tay đoạt được Giang Sơn. Ấn các ngươi ý tưởng, kia trước tiền triều hoàng tộc hậu thế có phải hay không cũng muốn tới tìm chúng ta báo thủ Phú Quốc. Long trưởng lão trầm khuôn mặt rất là không vui, thiếu chủ thật là quá không có chí khí. Triệu trưởng lão nhưng thật ra thở dài, thiếu chủ nói hắn lại làm sao không có nghĩ tới, nhưng là bọn họ đời đời chuyển xuống tới sứ mệnh, hắn thật là không có cái kia Dũng khí quả quyết từ bỏ. Từ nhỏ bọn họ đã bị trưởng đối rẽ dỗ tương lai sứ mệnh là phụ trợ thiếu chủ Phúc Quốc, nếu từ bỏ cái này sứ mệnh, chính bọn họ đều cảm thấy nhân sinh giống như đã không có mục tiêu. Mấy năm gần đây, bởi vì đường môn sự tình ta lần lượt bị ám sát, Long trưởng lão cùng triệu trưởng lão khả năng đều còn không biết một ít ngầm sự tình đi. Thiếu chủ lời này ý gì? Đường nghiệm vân tự dễ cười, những cái đó ám toán ta người bên trong liền có các ngươi con cháu bởi vì bọn họ cảm thấy nếu đã không có ta cái này chặn đường cục đã nói, đường môn môn chủ chi vị liền có thể là bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng căn bản không nghĩ vì cái gì một hai năm trước liền hủy diệt quốc gia lãng phí sức lực. 359, nguyên lai like là thanh mai trúc mã. Long trưởng láo hai người nghe được lời này tức giận đến mặt đều đen, thật sự là mất mặt à, bọn họ hai cái tự xưng là là nhất bang láo nhân bên trong nhất trung tâm. Lại không thể tưởng được nhà mình con cháu trộm kéo chân sau. Thiếu chủ, việc này chúng ta chắc chắn cho các ngươi một công đạo. Long trưởng lão kiên quyết nói. Đường nghiệm vân ngăn lại hắn. Long trưởng lão, ta thật sự không nghĩ đương hoàng đế, không muốn làm cái gì đại sự nghiệp. Nếu không phải muốn cho chính mình biến cường, ta thậm chí sẽ không trở lại đường môn cái này nguy hiểm địa phương. Nhưng là vân thường bị một đạo thánh chỉ tứ hôn, ta lại vô lực phản kháng thời điểm, ta thực phân nộ. Thực tức giận. Ta hận hạ hầu hoàng tộc những cái đó đê tiện vô sỉ ra hỏa, ta hận hạ hầu tuyên. Vì đối phó hắn, ta muốn được đến lực lượng. Cho nên ta không màng tất cả muốn biến cường đại. Long trưởng lão cùng triệu trưởng lão càng thêm nốc, hóa ra ngay từ đầu thiếu chủ thừa nhận bọn họ liền không phải vì tổ tông nghiệp lớn, mà là vì một nữ nhân. Lạc vân thường, thần vương phi, ta thích nữ nhân chính là nàng. Nguyên bản chúng ta thanh mai trúc mã, vẫn là hàng xóm. Nếu không có hạ hầu tuyên chặn ngang một tay, không có các ngươi xuất hiện, chúng ta khả năng liền lưỡng tình tương duyệt ở bên nhau. Đáng tiếc, ta muốn cho chính mình trở thành nàng anh hùng kia một khắc, khiến cho vận mệnh cho ta khai một cái đại vui vừa. Ta dọn đi đến biến cường, nàng lại bởi vì hạ hầu thần chúng độc bị hạ hầu tuyên tìm tới, bất đắc di xuất giá. Sự tình phía sau ta không muốn nhiều lời. Mấy năm nay, nàng đã càng ngày càng cường đại, càng ngày càng hạnh phúc. Không cần ta hộ giá hộ tống. Long trưởng lão thở dài một tiếng, hồng nhan họa thủy A. Như vậy, thiếu chủ lần này từ bỏ công kích cũng là vì nàng đi. Đúng vậy, nàng bị hạ hầu một nữ nhân bắt được, nếu là ta không thu tay, vân thường liền sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, mấy năm nay vân thường bởi vì liên tiếp cứu ta với sinh tử tuyến tri gian, nàng thay đổi ta nguyên bản vận mệnh, nhưng cũng chọc giận vận mệnh tri thần, ta nếu tiếp tục đi xuống. Nàng một tháng cánh mạng đều đừng nghĩ có. Hắn cho tới nay chính là tưởng cho nàng một cái cường đại chỗ dựa, kết quả lại là hắn vẫn luôn ở liên lụy nàng. Cục diện này dữ dội châm trọc. A hắn quả nhiên là không xứng được đến nàng đâu. Trong lòng ẩn ẩn làm đau, đường nghiệm vân lại bức thiết muốn đi nhìn thấy nàng, hắn tưởng tận mắt nhìn thấy đến nàng mạnh khỏe. Long thúc, đường môn giao cho các ngươi xử lý, từ nay về sau ta cùng với các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Các ngươi không cần vì ta trả giá cái gì, đây là ta thân là thiếu chủ đối với các ngươi hạ đạt cuối cùng một cái mệnh lệ. Thiếu chủ. Đường nghiệm vân lại dứt khoát xoay người mà đi, rời đi đại bộ đội lúc sau, hắn khôi phục nguyên bản dung bạo, thanh xuân miên thiếu cảnh đường, lạc vân thường ngày xưa nhà bên đệ đệ. Trước khi rời đi hắn đã cùng thủ thành đại tướng nói hảo, bọn họ quy thuận, triều đình chấn an, sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Mà đi hắn đàm phán đối tượng còn có đông vân quốc tân hoàng hạ hầu mục, không sợ bọn họ không tuân thủ tin. Vội vang đuổi tới tứ vương phủ, cảnh đường nhìn đến một mảnh bận rộn nhân viên. Tuy rằng không biết đại gia vội cái gì, nhưng hắn mặc danh có một loại không tốt cảm giác. Tuy tiện ngăn cản một cái hạ nhân, hắn sốt ruột hỏi, tứ vương phi đâu? Bị ngăn lại nhà hoàn nhìn hắn một cái, ngươi ai a Ta là vương phi bằng hiếu. Vương phi nương nương ở trong sân bồi thiếu ra bọn họ đâu có việc cùng quản gia thông báo một chút lại nói, không cần tùy tiện xung loạn. Khôi phục chân dung cảnh đường tỏ vẻ nguyên bản chân dung không có người nhận thức thật bất đắc dĩ, đành phải tìm một chỗ khôi phục đường nghiệm vân dung mạo lại tới cửa, lần này liền thông suốt. Đi vào lạc vân thường sân lại phát hiện nơi này bị hộ vệ thật mạnh gác, cảnh đường tìm được hạ hầu thần, vân tì đâu. Hạ hầu thần nhìn đến hắn thở phào nhẹ nhõm theo ta đi. Lôi kéo hắn đi vào đi trong viện, đóng lại viện môn. Vẫn luôn đi đến Lạc Vân Thường phòng ngủ cửa, lại nhìn đến một cái nữ hộ vệ canh giữ ở cửa. Lạc Anh, đường Niệm Vân hắn từ bỏ tấn công đổi thành, đem Vương Phi giao ra đây đi. Lạc Anh dương mắt nhìn về phía đường Nhậm Vân, phong trần mệt mỏi hắn góc áo còn lây dính chiến trường huyết trần, ngươi quả nhiên tới. Chính là ngươi phản bội Vân Thường còn dùng nàng tới uy hiếp ta. Lạc ta, Đông Vân Quốc ba tánh không cần chiến loạn, thiên hạ ba tánh cũng không cần loạn thế. Đường Môn Chủ Các ngươi triều đại sớm đã qua đi, hiện giờ vẫn là không cần hao tài tốn của hảo. Đường nghiệm vân mắt lạnh nhìn về phía nàng, đừng nói nhẳng nữa, đem vân thường giao ra đây. Vương phi thực hảo, chờ phản quân thật sự lui binh, ta tự nhiên làm vương phi trở về cùng các ngươi gặp mặt. Trên thực tế hạ hầu thần bọn họ tìm không thấy người hoàn toàn là hình thiên ý cái này dược thần hệ thống làm cho, chính là vì trợ giúp lạc anh hoàn thành này vừa ra huy hiếp tiết mục. Làm cảnh đường rời khỏi Đông Vân Quốc ngôi vị Hoàng đế chi tranh. Cảnh đường sát khí nghiêm nghị nhìn về phía đối phương, như vậy phản đồ đáng chết. Mặc kệ nàng vì cái gì, phản bội vân thường nên chết. Bất quá, hán nhẫn. Yên tâm, nếu không tới hai ngày, Triều Linh liền sẽ phát ra hợp nhất bố cáo, ở kia phía trước hy vọng ngươi hảo hảo chiếu cố vân thường. Lạc anh nhìn xuống trột dạ, mặt vô biểu tình gật đầu, ta sẽ... Mục đích của ta chưa bao giờ là thương tổn Vương Phi, ta chỉ là không nghĩ Đông Vân Quốc phát sinh chiến loạn mà thôi. Vương Phi bị chiếu cố rất há, vương ra các ngươi yên tâm đi. Chuyện này lúc sau, thuộc hạ lấy chết chuột phản nịch chi tội. Hạ hầu thần quả thực tức giận đến ngứa răng là anh cái này ám vệ vốn là hắn cấp thường nhi, hiện giờ bị hung hăng vào mặt, quả thực hối hận đã chết. Nhưng cũng bởi vì trong lòng biết nàng ăn qua chung nghĩa hoàn sẽ không thật sự thương tổn thường nhi cho nên hắn hai ngày này mới chịu đựng, bằng không đã sớm không chết thủ đoạn khảo vấn nàng. Lão ngũ cũng thật là làm tốt lắm, hắn cũng không biết lão ngũ đã từng anh hùng cứu mỹ nhân quá lạc anh đâu, liền bởi vì một lần anh hùng cứu mỹ nhân lạc anh cái này ám vệ liền đối hắn tâm sinh ái mộ, thậm chí làm ra chuyện như vậy tới, quả thực là si tình đến làm hắn cảm khái đâu. Hừ, chờ thường nhi trở về lúc sau, hắn không cho lão ngũ lộng gật đầu đau sự tình hắn cũng không tin tà. Lạc Anh khổ thủ Vương Phi phòng ngủ, một bước không gì, nàng chính mình cũng là không ăn không uống hai ngày, thẳng đến chiều đỉnh phát ra hợp nhất lệnh, nàng mới ẩm ẩm ngã xuống đi, hôn mê phía trước nàng thấp giọng nói một câu, Vương, ra, Vương Phi thực mau liền sẽ trở về. Uy người tới, đem nàng áp xuống đi, trước giam giữ. Là, Vương ra. Lạc Anh bị quan đến địa lao không bao lâu, Lạc Vân Thường liền xuất hiện. Trực tiếp xuất hiện ở nàng chính mình phòng ngủ bên trong. Hạ hầu thần nhà chính tử chờ đợi, bị nàng đột nhiên xuất hiện dọa nhảy dựng chật tiến lên ôm chặt lấy nàng, thường nhi. Lạc vân thường dỗi tay vô vô hàn bối, hai ngày này nàng vẫn luôn ở không gian, bất quá nửa năm rời đi không gian ra tới mà thôi. Vương phủ sự tình nàng đều biết, xem ở trong mắt. Đương nhiên cũng thấy được đường niệm vân gương mặt thật, trước tiêu nghi hoặc đều được đến giải thích, nàng liền nói cảm thấy người này có chút quen thuộc. Nguyên lai like là bản tôn hàng xóm, cái kia cảnh đường thiếu niên. Ở nguyên chủ ký ức bên trong, cảnh đường thiếu niên lang này chính là chiếm cứ rất lớn một khối địa vị, trừ bỏ thân ca ở ngoài, cũng chính là về hắn ký ức nhiều nhất. Thanh mai chúc mã gì đó, thật là làm nàng ấy nay a. Hiển nhiên, cảnh đường thích người ngay từ đầu chính là nguyên chủ, nhưng hắn không biết nguyên chủ đã rời đi thế giới này, đi hướng địa phương khác. 360 an bài hậu sự. A thần gia tưởng cùng tiểu đường nói chuyện. Hạ Hầu thần tức khắc bực, nàng trở về trước tiên cư nhiên muốn tìm nam nhân khác. Hắn không được. Không tận hôn đi xuống, phong bế nàng môi, Hạ Hầu thần quyết định muốn trọng trấn phu Cương. Làm Lư Lạc Vân thường kháng nghị, hắn trực tiếp đem người ăn sạch sẽ không biết bao nhiêu lần, dù sao từ ban ngày đến đêm tối, dây dây dưa dưa, ra ra vào vào lăn lộn nàng không biết nhiều ít cái qua lại mới bỏ qua. Bị lăn lộn đến cả người mệt mỏi Lạc Vân thượng Nói cái gì hảo giống đều là sai rồi. Dứt khoát đừng lan lột, chờ hắn ăn cái đủ ngày mai lại tìm đường nghiệm vân nói chuyện phím đi. Nàng cũng muốn hảo hảo ngẫm lại như thế nào nói với hắn. Ăn uống no đủ dưỡng đủ tinh thần lúc sau, hạ hầu thần là Xuân Phong đắc ý, Lạc Vân thường là vẻ mặt kiều mị, dù sao người sáng suốt vừa thấy liền biết bọn họ hai vợ chồng qua thực dễ chịu một đêm. Cảnh đường nhìn đến nàng bình an không có việc gì cũng yên lòng. Đến nỗi trong lòng về điểm này chua sót hắn trước sau như một ngăn chặn, vân tỷ, ngươi còn hảo đi. Ơn, khá tốt. Chỉ là ủy khuất ngươi. Cảnh đường lắc đầu, cùng với nói hủy khuất ta, không bằng nói vân tỷ ngươi làm ta có lấy cớ giải phóng. Cho tới nay, chính là vân tỷ ngươi ở cứu dôi ta đâu. Ai, ngươi à? Lạc vân thường thầm than một tiếng, nhìn bên người nam nhân liếc mắt một cái. a thần, ta tưởng cùng tiểu đường nói điểm cơ mật sự tình. Ngươi an bài một chút. Vậy đi thư phòng đi. Sư tỷ nếu ngươi báo cho cảnh đường ngươi chân thật lai lịch, như vậy, một tháng lúc sau hắn cũng muốn đi theo chúng ta rời đi thế giới này. Cái gì? Còn có nảy quy định. Thiên đạo nói. Đúng vậy, bất quá rời đi thế giới này với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, nói không chừng trong tương lai thế giới có tân kỳ ngộ cũng không chừng, cho nên chuyện này ngươi xem làm đi. Một khi đã như vậy, Vậy dứt khoát đưa tới hệ thống không gian nói chuyện đi an toàn nhất tiểu đường ta tưởng nói cho ngươi có quan hệ ta lai lịch bất quả nếu ngươi đã biết ta thân phận chỉ sợ một tháng lúc sau ta quy ẩn núi rừng ngươi cũng muốn đi theo chúng ta quy ẩn về sau khả năng đều không thể xuất hiện tại thế nhân trước mặt quy ẩn núi rừng cái quỷ gì cảnh đường trực giác nơi này còn có rất quan trọng đồ vật ngâm lại hắn hiện giờ kỳ thật cũng đúng rồi vô vướng mọi người có thể đi theo nàng nhưng thật ra chuyện tốt Cho nên không chút do dự gật đầu, ta muốn biết. Kết quả là, Lạc Vân thường đem bọn họ đưa tới thư phòng, sau đó rời bước tới rồi hệ thống không gian đi. Cảnh đường lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, quả thực không thể tin được hắn chỗ đã thấy hết thảy. Trước một cái chớp mắt bọn họ còn ở thư phòng, đảo mắt bọn họ liền đến một cái sơn thủy điển viên trúc Úc trong tiểu viện. Tiểu đường, ngồi xuống liêu. Cảnh đường còn ở hoàng thân bên trong, ngoan ngoan ngồi xuống. Hạ Hầu thần tắc đầy đủ phát huy nam chủ nhân thân phận, cho bọn hắn phao một hồ trà, tiểu đường, uống trà. Cảnh đường theo bản năng bưng trà uống, trong lòng còn ở chấn động này nháy mắt biến cảnh tượng. Tiểu Đường, như ngươi chứng kiến, ta cùng thế giới này người có điều bất đồng. Có ý tứ gì? Kỳ thật ta không phải ngươi niên thiếu cái kia hàng xóm tỷ tỷ, đương nhiên, thân thể vẫn là ngươi nhận thức cái kia lạc vân thường, nhưng linh hồn bất đồng. Ta đến từ một cái khác thế giới và người quen thuộc cái kia lạc vân thường bởi vì lúc trước sinh hài tử sự tình hồn phách ly thể, đi một cái khác thế giới sinh hoạt. Có ý tứ gì? Nàng không phải nàng lại là nàng. Cảnh đường ngốc một hồi lâu mới phản ứng lại đây, cho tới nay nghi hoặc cũng được đến giải thích, bởi vì nàng không phải chính mình từ nhỏ nhận thức cái kia vân thường, cho nên nàng mới hiểu đến những cái đó lợi hại chế dược thuật còn có ý hề thuật, lại nhiều một cái thần bí tiểu sư đệ tại bên người tương trợ. Mà hắn quen thuộc cái kia nha đầu đã bởi vì lần đầu tiên sinh Lạc Ninh quá mức thống khổ hồn phách ly thể, đi thế giới khác. Hắn hẳn là may mắn nàng còn sống sao. Cho tới nay ta cảm thấy ngươi thực rất quen thuộc, nhưng lại không biết đến tuột cùng nơi nào quen thuộc, hiện giờ mới hiểu được, là thân thể này đối với ngươi rất quen thuộc. Vân tỉ nói cho ta này đó là muốn làm cái gì đâu. Tưởng nói người ta thích là trước đây Lạc Vân Thường, mà không phải hiện giờ ngươi. Không. Ngươi thích người rốt cuộc là ai đây là chính ngươi mới biết được sự tình, ta sẽ không can thiệp loại này vấn đề. Ta chỉ là tưởng cho ngươi một cái cơ hội, cùng ta cùng nhau rời đi huyền thiên đại lục thế giới này, sau đó đi hướng một thế giới hoàn toàn mới, thế giới kia ngươi có khả năng lại lần nữa cùng quá khứ lạc vân thường tương lộ, cũng có thể cho ngươi hoàn toàn mới sinh hoạt. Đương nhiên, muốn hay không cùng đi, chính ngươi quyết định. Tái kiến nảng. Qua đi cái kia rõ ràng chính mình đều bảo hộ không được, còn nghĩ chiếu cấu người khác nha đồng ốc. Cảnh đường không biết chính mình rốt cuộc tưởng cái gì, nhưng hắn biết nếu cứ như vậy kết thúc nói hắn thực không cam lòng, cho nên, mặc kệ thất bại hoặc là thành công, hắn đều tưởng lại cho chính mình một chút thời gian tới nghiệp chứng. Ta đi. Kêu hảo, có một số việc ngươi có lẽ hiện tại rất nhiều mê hoặc, nhưng chờ ngày sau ta sẽ nhất nhất cùng ngươi nói rõ. Trước mắt tới nói. Chúng ta còn có nửa tháng thời gian dừng lại, ngươi nếu còn có cái gì vướng bận sự tình màu chóng an bài hảo, nửa tháng lúc sau chúng ta ở Thanh Vân Trấn Dược Sơn hội hợp. Hảo! Không nghĩ ra sự tình tạm thời không nghĩ, liền như nàng lời nói, ngày sau Tổng hội minh bạch. Bất quá hắn thật đúng là không có gì đồ vật muốn an bài, kia mấy cái chân chính đối hắn tốt thân tín hắn đã sớm an bài đi ra ngoài, làm cho bọn họ quá thượng bình thản nhật tử. Tính, tốt xấu là bằng hữu Đi cáo biệt một chút đi. Này Sương, Lạc Vân Thường bọn họ cũng bắt đầu khuôi chiêng gõ mỏ an bài ẩn cư sự tình, chủ yếu là an bài hảo hạ hầu thần thủ hạ cùng liên can thân hiểu vấn đề. Hạ hầu thần an bài thủ hạ hảo thuyết, có thể đem sự tình giao cho quân sư đại nhân, có hắn mang theo đoàn người xử lý bọn họ thủ hạ sinh ý, quá ngày lành tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là tóm lại là hảo huynh đệ, muốn từ biệt một chút. Bọn họ chưa xong sự nghiệp cũng giao cho quân sư đại nhân hỗ trợ tiếp tục ngồi xuống đi, đến nỗi an toàn. Tin tưởng hạ hầu một không phải hôn quân, cũng sẽ không lại đối bọn họ người xuống tay. Rốt cuộc bọn họ đều phải toàn ra thoái ẩn giang hồ. Kinh thành cái gì phong vân kích động bọn họ đều quản không được như vậy nhiều. Thiên y y hề môn bên này sự tình hình thiên ý đã sớm bắt đầu tìm kiếm giang hồ danh ý, ý tới đón ban. Hắn đưa ra điều kiện chính là tiếp tục dạy dỗ thiên y y hề môn đệ tử. Kế thừa bọn họ phía trước chế định tôn chỉ, sau đó đem thiên yi hề môn phát dương quang đại. Mà hắn cho đối phương thủ lao chính là Dược Sơn cùng một ít thuốc viên phối phương, tìm người là trên giang hồ một cái phẩm tính thực tốt danh yi hình thiên ý vì làm thiên y, y hề môn phát dương quang đại còn đem một ít thế giới này yi thuật tổng kết bút ký để lại cho đối phương, đồng thời cung cấp thiên yi hề môn các đệ tử tặng tương ứng tay tạp cùng lễ vật. Tóm lại kế tiếp nửa tháng. Bọn họ là phân công nhau bận rộn giao tiếp trong tay sự tình. Sư tỷ cơ bản là đều không có cái gì vấn đề, bất quá Bạch Thi Thi nữ nhân kia thật sự làm nàng như vậy khoe khoang đi số sao. Lạc Vân thường nghĩ đến hồi lâu không thấy Bạch Thi Thi cùng Hạ Hầu Tuyên hai người, nhấp môi nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định vông. Tính, bọn họ hiện giờ kết cục cũng không được tốt lắm. Hạ Hầu Tuyên mất đi thái tử chi vị, hơn nữa bị tống cổ đến hoang vu nơi, chỉ có thể làm bình dân. Bạch Thi Thi đi theo hắn, nếu là an phận điểm, áo cơm vô ưu cũng là có thể. ngày sau chúng ta rời đi, bọn họ cũng không động đậy quân sư bọn họ, động cũng chỉ là tự chịu diệt vong mà thôi. Có đôi khi tồn tại mới là tốt nhất báo ứng, khiến cho bọn họ như vậy đi. Nếu là thiệt tình yêu nhau, tính toán thay đổi triệt để sinh hoạt, chúng ta bỏ qua cho bọn họ cũng có thể. Hình thiên ý nhún nhún vai, dù sao hắn không thèm để ý kêu hai người. Ký chủ đều không cần bọn họ mệnh vậy quên đi bái. 361. Bị hố. Đem đại sạp ném cho viên thiên chính cái này quân sư đại nhân lúc sau. Lạc vân thường bọn họ liền đi theo lạc vân tưởng vị này thân ca đoàn tụ hai ngày. Vốn dĩ tính toán quá xong tiết Trung Thu lại đi. Kết quả thiên đạo khó chịu bọn họ. Trực tiếp ở Trung Thu trước một ngày đem bọn họ bài xích ra huyền thiên đại lục Đưa đến tinh tế thế giới đi. Trước khi đi. Lạc vân thường chỉ tới kịp cấp lạc vân thường lưu lại một phong thư tử, đại khái là bọn họ sư môn triệu hoán, khẩn cấp hồi sư môn bế quan tu luyện đi, làm lạc vân thường bọn họ không cần nhắc mãi bọn họ, bọn họ toàn ra đều sẽ ở sư môn quá rất khá chính là Hơn nữa cường điệu nhắc nhở bọn họ tương lai mười mấy năm thậm chí hai 30 năm bọn họ toàn ra khả năng đều sẽ không rời núi, làm các vị bạn bè thân thích nhóm không cần lo lắng bọn họ toàn ra. Vốn dĩ lạc vân thường còn tính toán làm hạ hầu thần cùng cảnh đường tiến vào nàng hệ thống không gian cùng nhau truyền tống. Như vậy tới rồi tân thế giới thời điểm bọn họ cũng không đến mức tìm không thấy đối phương. Kết quả thiên đạo không vui, trực tiếp làm cho bọn họ ba cái đại nhân đưa đến không gian đường hầm đi thể hội xuyên qua trí lữ. Chỉ có ba cái hoa còn an an toàn toàn lưu tại hệ thống không gian không có chịu tội gì đó. Một trận trời đất quay cùng hắc ám trùng động không gian truyền tống lúc sau. Lạc vân thường cả người đều hôn mê, rất muốn phun cái loại này choáng vắng cảm. Sư thỉ, mau tỉnh lại, tỉnh tỉnh. Một mảnh quảng mẫu vô tận rừng cây bên trong, một nữ tử không hề hình tượng treo ở một cây đại thụ chi mầm thượng, thoạt nhìn thực thê lương bộ dáng. Hình thiên ý rất là bất đắc dĩ, nhưng hắn lại không thể rời đi không gian đi hỗ trợ, bởi vì nó đôi mắt phát hiện cách đó không xa đang có có một chi cơ giáp đội ngũ tới gần nơi này. Đối phương còn khả năng mở ra sinh mệnh do xét nghi, hắn nếu là mạo mội hiện thân chỉ biết khiến cho bọn họ hoài nghi. Đây chính là tinh tế thế giới, không phải cổ đại. Hắn như vậy chí năng thể nếu là bị phát hiện sẽ bị đưa đi nghiên cứu tái tạo, vì nó mạng nhỏ ở không có hợp pháp thân phận phía trước hắn không thể quá nhiều hiện thân. Càng thật đáng buồn chính là bọn họ bị thiên đạo chơi một đạo, cái này tinh cầu không phải nó quen thuộc tinh cầu, mà là nó không hiểu biết một cái tinh hệ, Đã từng chỉ là nghe nói qua như vậy một cái tinh hệ, nhưng nó chịp về tinh hệ này tư liệu không nhiều lắm. Trắng ra một chút, hình thiên ý cái này trí não ở chỗ này cũng là một cái tiểu bạch, yêu cầu lộng cái hợp pháp thân phận sau đó đi nệ vật bổ sung tồn kho. Quả nhiên, không đến 5 phút thời gian, mấy cái cao lớn bóng người liền rớt xuống đến lạc vân thường hôn mê dưới tàng cây. Cầm đầu một cái màu đỏ cơ giáp sư tới gần trước xác định lạc vân thường không có uy hiếp thời điểm mới khống chế cơ giáp đem người cấp ôm hạ chặt cây. Hoa ác, cái này cánh rừng như thế nào sẽ xuất hiện như vậy một cái kỳ quái nữ nhân. Ai biết, bất quá này quần áo rất kỳ quái, thoạt nhìn hình như là viễn cổ thời kỳ phục sức đau. Một trận màu lam cơ giáp thượng nhảy xuống một người tuổi trẻ nữ tính cơ giáp sư. Nàng đi đến lạc vân thường bên người lấy ra kiểm tra đo lường nghi cấp lạc vân thường làm đơn giản kiểm tra, kết quả biểu hiện nữ nhân này chỉ là hôn mê. Hôn mê nguyên nhân tạm thời không hiểu được, bất quá thân thể là không có gì tổn thương. Ui, uy. Tiểu thư, vị tiểu thư này mau tỉnh lại. Sư thỉ, mau tỉnh lại a Hình thiên ý cũng dụng ý thức cùng lạc vân thường giao lưu lên, hi vọng mau chóng đánh thức nàng. Phi vũ, đừng lung lay. Liền tử vừa mới tư thế tới xem, nàng rất có thể là bị người từ trên cao bỏ xuống, nếu không phải may mắn bị đại thụ xoa cấp ngăn lại chỉ sợ cũng không phải hôn mê đơn giản như vậy. Cái gì? Ai như vậy phát rổ đối đãi nhược nữ tử? Nữ nhân này vừa thấy chính là tế cánh tay tế chân, không có gì sức chiến đấu cái loại này, hồng quang tinh hệ nữ tính nhưng không nhiều lắm, đại gia giống nhau đều đối nữ nhân tương đối khoan dung tới. Nô! Rốt cuộc! Ở bọn họ díu rít nghị luận thời điểm, Lạc Vân Thường mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn về phía trước mắt, lại phát hiện tất cả đều là xa lạ gương mặt, tức khát dọa nhảy dựng nàng đây là rơi xuống địa phương nào. Sư tỉ, nơi này tinh tế thời đại nào đó tinh cầu rừng rậm chỗ sâu trong, nguy hiểm không ít, người nghĩ cách yếu thế đi theo này nhóm người rời đi lại nói. Hình thiên ý chạy nhanh nhắc nhở nói, nghe được quen thuộc điện tử âm Lạc Vân Thường mới bừng tỉnh. Nàng này liền bị huyền thiên đại lục cái kia thiên đạo đưa đến tinh tế thế giới tới. Ui, ngươi còn hảo đi. Mặt mày tương đối hiền lành một cái áo lam nữ tử hỏi. Lạc vân thường không giấu vết đánh giá bọn họ vài người một phen, nhìn đến bọn họ bên người kia cao lớn người máy. Nga, không đúng, hẳn là nhân, cơ hội giáp đi. Phàm là tinh tế thế giới cơ giáp loại này tiêu xứng liền ít đi không được đâu. Cảm ơn, ta còn hảo, chỉ là có điểm choáng vắng đầu. Xin hỏi nơi này là địa phương nào? Nơi này là hồng quang tinh hệ xích tinh tây bộ mạc ra đại rừng rậm. Hồng quang tinh hệ. Xích tinh, đại rừng rậm. Nàng đây là bị ném đến dã ngoại tới. Quả nhiên thiên đạo là thiên vị khí vận chi tử. Trước khi đi cũng muốn hố nàng cái này nguyên bản pháo hôi một phen. Thiết, cũng quá keo kết đi. Nàng còn không phải là thay đổi nam nhân nhà mình vận mệnh sao. Hạ hầu tuyên đương không thượng thái tử đó là chính hắn năng lực không đủ. Cuối cùng kia một năm bọn họ tuy rằng duy trì ngũ hoàng tử hạ hầu một, khá vậy không có làm quá nhiều sự tình. Hạ hầu tuyên bị thua là bởi vì hắn ở bạch thi thi vấn đề này thượng lãng phí quá nhiều tinh lực, làm được cũng quá không được gỡ chuộng, quay ai. Dây rùa đứng lên, lạc vân thường giật nhẹ trên người quần áo, ấn ấn huyệt thái dương giảm bất kia đáng chết choáng vắng cảm. Nôn, đồng dương, nàng bi thôi phun ra, áp không được cái loại này buồn nôn cảm giác. Nay vừa Phun trực tiếp đem nhân ra một đội lính đánh thuê sợ tới mức lui về phía sau ba thước, thật sự là này hương vị quá kích thích người vị giác, người bình thường đều sẽ không thích. Ngay cả kia thái độ tốt nhất áo lam nữ tử cũng nhịn không được giấu mũi lui ra phía sau vài bước, khủ, vị tiểu thư này ngươi còn hảo đi. Ta không, nô đại Phun đặc Phun một phen lạc vân thường nói cái gì đều cũng không nói ra được. Phun đến nàng nước mắt đều chảy ra, thật vất vả ngăn Phun ra. Vẫn là một cái nam tử dùng thanh khiết cơ đem những cái đó dơ bẩn chi vật xử lý rớt, sau đó bọn họ lại rời đi một cái tương đối bình thản địa phương nghỉ ngơi, lúc này mới làm lạc vân thường chân chính hoán lại đây. Lúc này nàng sắc mặt tái nhuận, thoạt nhìn đặc biệt yếu ớt. Tuy rằng gặp được nàng lính đánh thuê đội ngũ có người không cao hứng, chính là xem nàng như vậy cũng không dám nói cái gì. Sư tỉ, ngươi có thể từ không gian lấy đồ vật dùng, thời đại này không gian khí là thực thường thấy vất quá lớn nhỏ không đồng nhất thôi. Ân, ta đã biết. Á thần cùng cảnh đường ở đâu? Không biết, chung quanh không có bọn họ bóng dáng, lấy ta đối kia thiên đạo hiểu biết, hơn phân nửa là sẽ không như vậy hảo tâm cho các ngươi dễ dàng như vậy đoàn tụ. Hảo đi, quả nhiên là bị hố. Lạc vân thường thở dài, lấy ra thủy xúc miệng rửa sạch một chút chính mình, sau đó sửa sang lại hảo quần áo. Làm chính mình thoạt nhìn sạch sẽ rất nhiều lúc này mới lần thứ hai xuất hiện ở người khác trước mặt. Các ngươi hảo, đa tạ các ngươi trợ giúp. Ta là ở hôn mê thời điểm bị người bỏ xuống tới, cho nên đối này tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Nếu các ngươi phương tiện nói thỉnh cầu mang ta cùng nhau đi ra ngoài, sau khi ra ngoài ta sẽ cho các ngươi phó báo đáp. Phía trước cái kia áo lam đại tỉ cười ha hả nhìn nàng, không có việc gì, đều là nhân loại hẳn là giúp đỡ cho nhau mới là. Ngươi cũng là xui xẻo. vừa lúc chúng ta cũng không sai biệt lắm phải đi về, Ngươi đi theo chúng ta chính là Phi vũ tỉ, chúng ta còn có nhiệm vụ không có làm xong đâu. Mang lên nàng chính là Nhưng chúng ta cơ giáp phần lớn là chiến đấu hình, Không có ghế điều khiển phụ. Theo phi vũ nữ tử nhìn nào đó phương hướng liếc mắt một cái, Giã lân cơ giáp không phải có vị trí sao, Làm hắn tái một đoạn chính là 362 Lòng dạ hẹp hỏi tính cách chẳng phân biệt chủng tộc. Cái gì? Phía trước mở miệng nữ nhân kia nghe được lời này càng thêm không thoải mái. Dạ lân chính là bọn họ này đội ngũ vương bài cơ giáp chiến sĩ, luôn luôn cao lãnh, dựa vào cái gì muốn tiện nghi một cái không thể hiểu được nữ nhân A. Lạc Vân thường nghe được dạ lân tên này cũng là người, dương mắt nhìn về phía phi vũ nói người kia, đáng tiếc chỉ nhìn đến một trận màu đỏ cơ giáp, nhân ra không có lộ mặt, không biết trông như thế nào bất quá căn cứ tiểu hết thể ra quét, cái này Dạ Lân khẳng định không phải nhà nàng A thần. Cái kia thiên đạo không có như vậy hảo tâm làm cho bọn họ dễ dàng như vậy đoàn tụ đâu. Ai? Phải đi liền tốc độ điểm. Thanh lãnh nam giọng thấp thông qua cơ giáp quyết đại âm thanh khí truyền ra tới, càng có một loại giọng thấp pháo cảm giác, thập phân mị hoặc người, nếu nhất định phải hình dung, đó chính là người này thanh âm dễ nghe đến lỗ thai đều tưởng mang thai. Ngươi đi trước Dạ Lân cơ giáp ngồi đi. Yên tâm, hắn sức chiến đấu là chúng ta đội ngũ tốt nhất, khẳng định có thể bảo vệ tốt ngươi. Cảm ơn các ngươi, đã quên tự giới thiệu một chút, ta kêu Lạc Vân Thường. Lạc tiểu thư ngươi hảo, ta kêu Long Phi Vũ, La Ngọc Tinh Long ra người. Lần này chúng ta là tới xích tinh rèn luyện làm nhiệm vụ. Chúng ta là một cái dòng binh đoàn đội người, bình thường tổ đội làm nhiệm vụ. Đối mặt nhân ra kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu Lạc Vân Thường tỏ vẻ có chút tâm tắc, nàng trở thành không hộ khẩ Giới thiệu cũng không biết giới thiệu chính mình là người ở nơi nào, còn không có hộ tịch. Ký chủ, hệ thống thương thành có quang nao bán ra, hay không đổi một cái. Quang não chính là tương đương với thân phận chứng, là tinh tế người chuẩn bị đồ vật. Cao cấp quang não tam vạn tích phân đổi. Ở nhà lữ hành chuẩn bị. Lạc vân thường vô ngữ, đều lúc này, nhà nàng tiểu hết thẻ còn muốn tới hố nàng một phen tích phân, nàng lại không phải bùn xỉn quỷ. Đến nỗi như vậy cần cù và thật thà kiếm tích phân sao. Đổi một cái, cho ta lộng cái thân phận thích hợp điểm. Có thể, bất quá yêu cầu làm ta trước gan toàn nệm ớt, nơi này không thể mạo động. Một khi đã như vậy, còn chào hàng cái gì A Lạc Vân Thưởng bò lên trên dạ lần cơ giáp cánh tay sau đó bị người cơ giáp tay ngâng tiến vào cơ giáp thương bên trong. ghế điều khiển phụ cũng chỉ có thể dung hạ một cái thành nhân địa phương. Mà bên cạnh chủ vị thượng thiết trí tự nhiên so nàng như vậy muốn phức tạp đến nhiều, dù sao nhìn đến như vậy nhiều cái nút lạc vân thường liền mắt đau. Đài an toàn. anh Sư tỉ, ấn ngươi bên tay phải màu đỏ cái nút, đài an toàn sẽ tự động trong lên. Lạc vân thường chạy nhanh nghe lời làm theo, xấu hổ nàng tựa hồ còn trở thành cơ giáp manh. Hô, nhị. Tiểu hết thảy, ngươi thành thật nói cho ta. Thiên đạo bài xích chúng ta rời đi có phải hay không tưởng ở huyền thiên đại lục làm sự? Vấn đề này ta vô pháp tuần tra, hiện giờ chúng ta cũng không biết cách nhiều ít năm ánh sáng. Hào đi, hỏi cũng hỏi không. Bất quá căn cứ kịch bản tới suy đoán, đáp án 89 phần 10 là khẳng định. Cái kia, cảm ơn ngươi. Thù lao. Ngậy. Loại người này thật sự sẽ có bằng hữu sao. Lạc Vân thường đối này tỏ vẻ thật sâu hoài nghi. Bất quả nàng thật không có cảm thấy nhân gia nhà thủ lao không nên, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, có thể được đến nhân gia chợ rút, trả giá một chút đại giới là hẳn là. Trở lại an ổn địa phương, thì ngươi giúp ta tìm cái điểm dừng chân, thủ lao ta cấp, tuyệt đối tiền nào của nấy. Phải không? Dạ lân lãnh đạm quét nàng liếc mắt một cái, tựa hồ không tin nàng giá trị. Sư tỷ có thể tiết lộ cho hắn biết được ngươi là dược tề sư. Dược tề sư ở tinh tế các tinh cầu đều thực nổi tiếng. Lạc Vân thường thầm than một tiếng, giống như ở chỗ này trừ bỏ dược tề sư thân phận, nàng khác giống như cũng không hảo lấy ra tay. Ta có thể cho ngươi cung cấp dược tề, ta chính mình luyện chế. Nghe được lời này dạ lân tính cho nàng một cái con mắt, cái gì cấp bậc. Tam tinh dược tề như thế nào? Lạc Vân thường thử tính hỏi một câu. Dạ lân nhàn nhạt gật gật đầu, miễn cưỡng. Không cần thét trói thai không cần cho ta gây chuyện, an ăn tính tính ngồi. Hảo! Với lúc nàng còn vượng đâu, Lạc Vân Thường xoa xoa huyệt Thái Dương, dứt khoát dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, dưỡng dưỡng nàng bất chi bất giác ngủ rồi. Phát hiện điểm này lúc sau dạ lần vẻ mặt hát tuyến, nữ nhân này rốt cuộc như thế nào lớn lên. Cư nhiên ở người xa lạ cơ giáp thượng như vậy yên tâm ngủ, cũng không sợ bị bán đi. Thân là hệ thống hình thiên ý cũng đối này tỏ vẻ thực vô ngữ. Bất quá xuyên qua thời không cũng không phải nhẹ nhàng như vậy sự tình, nàng xuất hiện tạm thời tính thích ngủ di chứng cũng bình thường. Chỉ hy vọng người nam nhân này không phải bị xấu, bất quá tên này nhưng thật ra có duyên, cư nhiên cùng hạ hầu thần nhân cách thứ hai trùng tên chúng họ. Hắn dám đánh đố, này tuyệt đối cũng là thiên đạo trò đùa dai. Ha ha, trả thù bọn họ ở thế giới kia quái dày hắn tiểu cốt truyện, hiện giờ muốn chắc trở ký chủ bọn họ. Long dạ hẹp hỏi thật là chẳng phân biệt chủng tộc A. Chủ nhân, ngươi lần này như thế nào nguyện ý làm nữ tính thượng ngươi cơ giáp? Đây chính là cái thứ nhất có thể đặt chân ngươi tư nhân cơ giáp nữ tính đâu. Cơm miệng. Tâm tắc, thân là chủ nhân ngươi trí năng cơ giáp ta có phun tảo tự do sao? Dòng dài. Dạ lân cơ giáp trí nào bất đắc dĩ, chủ nhân nhà mình như vậy cao lãnh bằng hưu sẽ càng ngày càng ít, nhìn một cái hiện giờ, hơn 20 tuổi. Bên người nữ tính bằng hữu có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu là quan hệ thân mật một chút, kêu căn bản là không có. Thật vất vả xuất hiện như vậy một cái có thể cho chủ nhân nhượng bộ nữ tính, nó thân là chủ nhân trung thực hảo đồng bọn như thế nào có thể không nhọc lòng sao. Hình thiên ý ở hệ thống không gian nghe đến mấy cái này lời nói đối dạ lân thân phận lại lần nữa có cô kỵ, chí năng sinh vật cơ giáp cũng không phải là ai đều có thể đủ có được, ít nhất muốn ép cấp lấy thượng thiên phú tinh thần lực. Thể năng thiên phú cũng cần thiết ép cấp trở lên, mới có tư cách ở tinh thần lực cùng thể năng đều đột phá A cấp thời điểm kích hoạt loại này cơ giáp trí nào, hơn nữa loại này sinh vật cơ giáp là trưởng thành hình, cùng với chủ nhân năng lực tăng lên mà tăng lên cái. Loại này, nghe người này cơ giáp trí nào đối thoại hiển nhiên đã trưởng thành quá một ít nhân đại, nói cách khác người nam nhân này có khả năng ở 20 tuổi như vậy tinh thần lực cùng thể năng cấp bậc cũng đã đột phá A. Sau đó hai hạng thiên phú cũng là ở ép trở lên. Chú ý, chú ý, phía trước xuất hiện một đám tam cấp mây tia thú, đại gia chú ý phối hợp. Lính đánh thuê đội ngũ đi qua một mảnh cao cao đuổi cỏ mà khi, tiên phong ở kênh đội ngũ phát ra nhắc nhở. Dạ lân lười biếng nhìn về phía trước, sao băng, cho ta xem trọng chung quanh tới. Chủ nhân yên tâm, sao băng tùy thời giám sát chung quanh động tĩnh, vừa mới còn giám sát đến ghế điều khiển phụ thượng tiểu thư sắp tỉnh lại dao động. Dạ lân, nữ nhân này tỉnh không tỉnh hắn lại không thèm để ý, làm loại này nhảm chán giám sát làm cái gì, lãng phí năng lượng. Lạc vân thường bị vừa mới kia nhoáng lên động bừng tỉnh, mở mắt ra liền nhìn đến một đạo màu tím ngọn lửa tận trời khởi, ngay sau đó chính là liên tục không ngừng màu tím ngọn lửa ở bốn phía rồng bay phượng múa. Chân mắt há hốc mồm nhìn bốn phía cảnh tượng, nhìn một hồi mới phát hiện những cái đó màu tím ngọn lửa là từ một loại kỳ quái thú loại nhổ ra, lửa đỏ thú thân. Ngoại hình giống tê giác, bất quá hình thể đại 2-3 lần cái loại này, nhìn ra chiều cao có 4-5 mét, chiều cao hai 3 mế, làn da hồng như lửa, bụng có một đóa màu tím đám mây đồ án. 363, mây tía hoa. Sư tỉ, đây là tinh tế thời đại dị thú mây tía thú, sở trường đặc biệt là phun hỏa, chúng nó phun ra ngọn lửa độ âm cao tới 100 trở lên, càng là phẫn nộ càng là cực nóng, có thể cho người độ cao bị phỏng. Tắt chiến thời điểm muốn tránh đi chúng nó ngọ lửa. Nhược điểm chính là bọn họ cổ kia một vòng có nếp ôn thịt, xem chuẩn xuống tay một đao đâm liền có thể giải quyết chúng nó. Nghe qua hình thiên ý giải thích lúc sau lạc vân thường bình tĩnh xuống dưới, tin tưởng những người này có thể giải quyết đi. Quân không thấy bên người nàng nam tử đều như thế bình tĩnh sao. Đột nhiên, nàng nhìn đến một con mây tía thú ngạnh sinh sinh dùng hàm răng đem một cái cơ giáp chân cấp cắn xé xuống dưới kia tàn bạo bộ dáng quả thực cay đôi mắt. Cái kia, ngươi không đi hỗ trợ sao? Lạc Vân Thường sờ sờ tay, cảm giác thế giới này hảo nguy hiểm. Dạ lân liếc nàng liếc mắt một cái, ta vẫn luôn ở sát mây tia thú. Ý ngoài lời hắn đã ở hỗ trợ, Lạc Vân Thường xấu hổ, rõ ràng này nam nhân còn có thừa lực có thể đi giúp một phen, nhưng nhân ra liền phải ở một bên sát dị thú, hơn nữa dứt khoát lưu loát sát xong liền tùy tay đem dị thú thi thể thu được không gian khí. Này đồng đội quả thực đường ra một cách, Lạc Vân Thường tỏ vẻ cường độ không phục liền phục hắn. Thẳng đến nhìn đến hắn vài lần ở hổ khẩu cứu chân chính nguy hiểm cho tánh mạng đội viên lúc sau Lạc Vân Thường xem như minh bạch, người này phỏng trừng là tưởng lớn nhất hạn độ rèn luyện hắn đồng bạn đi. Nếu không gặp đến nguy hiểm, người trưởng thành vĩnh viễn không bằng ở hiểm cảnh bên trong trưởng thành người cường, cho nên hắn liền phải làm cho bọn họ người Lạc vào trong cảnh cảm thụ cái loại này nguy cơ. Nô! Nhìn tính tình lãnh đạo tâm địa vẫn là rất nhật sao. Đêm thiếu, phía trước liền có chúng ta nhiệm vụ đơn mây tia hoa, ngươi sức chiến đấu mạnh nhất, sân chúng ta hấp dẫn này đó mây tia thú ngươi đi ngắt lấy đi. Kênh đội ngũ chuyển đến một cái dồn dập không mất chấn định nam âm, dạ lân nhìn chung quanh liếc mắt một cái, cảm thấy này đó mây tia thú còn không đến mức làm đồng đội bỏ mạng lúc sau liền không nói hai lời điều khiển cơ giáp lấy phong tao đi vị lộ tuyến chuẩn ra mây tia thú vòng đây. Vũ trụ vạn vật thường xuyên đều là tương sinh tương khắc, mây tía thu trong ổ phụ cận liền có mây tía hoa, mây tía hoa là luyện chế 5 sao dược tề bên trong hỏa hệ điều trị dược tề đệ nhất tài liệu, mặt khác đều là phụ liệu. Người có thể nghĩ cách đào hai cây nổ trồng đến chúng ta không gian tới dưỡng, đối với hỏa hệ dị năng giả tới nói thực đáng giá. Nga năm sao dược tề sao, giá trị đích sắc rất cao. Dạ lân điều khiển cơ giáp bay vài phút liền đến một chỗ mây tía hương hoa hùng địa phương, một cái sơn động chức có đại khái mấy chục mét vùng địa phương đều trường mây tía hoa, hơn phân nửa đều ở nở rộ, đa dạng cùng loại mẫu đơn, thể tích muốn lớn hơn gấp đôi như vậy, màu sắc và hoa văn lấy màu tím là chủ sắc điệu, thoạt nhìn thập phần mỹ diễm cao quý. Nhiều như vậy mây tía hoa chính mình thu thập hai cây hẳn là không là vấn đề đi. Lạc Vân thường nhìn về phía một bên nam tử, cái kia. Đêm thiếu, nơi này mây tía hoa rất đẹp, ta có thể thu thập vài cộng chính mình mang đi sao? Rời đi cơ giáp ngươi có năng lực tự bảo vệ mình. Lạc vân thường chịu trừ miệng, nàng thoạt nhìn có như vậy nhược kê sao? Tự bảo vệ mình năng lực hẳn là vẫn phải có, đêm thiếu ngươi thu thập ngươi mây tía hoa, ta chỉ cần liền căn đảo vài cộng liền hảo. Dạ lân liếc nàng liếc mắt một cái, hiển nhiên đem nàng coi như tham tiền cùng thấp chỉ số thông minh người, mây tía hoa là dưỡng không ra. Ngồi dưỡng mây tía hoa luyện chế ra tới dược tề hiệu quả không bằng hoang dại 3 phần 1. A. Ký chủ, vốn là như vậy, nhưng chúng ta không gian có thần kỳ suối nước nóng còn có huyền thiên đại lục thu thập đến thổ nhựa A, cho nên chúng ta là có thể gieo trồng. Lạc Vân thường nghe được nhà mình hệ thống bảo đảm lúc này mới yên tâm, ngượng ngùng cười, sờ sờ cái mũi vẻ mặt ngượng ngùng nói, ta chính là cảm thấy Mỹ lệ tưởng lộng vài cọng về nhà dưỡng. Tuy ngươi. Đã chết đừng bán ta. Rứt lời liền đem cơ giáp môn mở ra, làm Lạc Vân Thường đi xuống, mà hắn tắc bay nhanh đi thu thập mây tía hoa hoa đóa Lạc Vân Thường rơi xuống đất lúc sau chọn vài cọng mây tía hoa từ không gian lấy ra rược cái sẻn liền bắt đầu đào. Mây tía hoa có một mét rất cao, muốn đào hảo hệ dễ nuôi dưỡng phải cẩn thận điểm, hoàn chỉnh bộ dễ nhiều một chút sống mới càng ngò. Sư tỉ, ném rớt nơi này bùng đất, tốt nhất dùng nước trôi rửa sạch sẽ lại đưa đến không gian tới. Như vậy mới càng tốt đào tạo. Đã biết, cho ta chuẩn bị tốt thùng nước gì đó, ta đào hảo liền lấy ra thầy. Hình thiên ý ở không gian tìm được thùng gỗ, sau đó trang thật lớn nửa thùng thủy, chuẩn bị hai số nước, chờ Lạc Vân Thường đào hảo tăm cây mây tía hoa thời điểm liền nhắc nhở nàng trước rửa sạch đưa đến không gian tới. Lạc Vân Thường cẩn thận đem bộ dễ thổ nhưỡng rửa sạch sẽ, một chút cũng không cảm thấy nơi đây nguy hiểm bộ ráng làm một bên thu thập mây tía hoa dạ lân nhịn không được chịu miệng Nữ nhân này quả thực chính là xuẩn. Sư tỷ cẩn thận, có một cái biến dị xà đang tới gần, ngươi phía sau 10 mét xà, thực nhanh. Lạc Vân thường nghe được lời này lập tức lấy ra một phen trường kiếm tới, tiếng gió vừa động nàng phất tay phách qua đi, tê tê vài tiếng, kia đại xà phanh mà một tiếng rên dị bị chém thành hai nửa. Dạ lân thấy như vậy một màn ánh mắt ngơ ngác, nếu không có nhìn lầm nói, vừa mới cái kêu biến dị thú tuy rằng chỉ là hai cấp năm hoa xà dị thú. Nhưng chúng nó thân thể thực cưng, rán, không phải tùy tùy tiện tiện đều có thể phách đoạn. Nhưng nữ nhân này thoạt nhìn lại là tùy tay một phách liền tể thành hai đoạn, mặc kệ là chính xác vẫn là lực độ đều làm hắn có lý do hoài nghi nàng không phải người bình thường. Lạc Vân Thường bổ xà lúc sau tiếp tục đào hai cây mây tiế hoa, đều là hình thiên ý giả quét lúc sau chọn đến hoa cây tốt. Thu thập xong năm cây mây tiế hoa lúc sau Lạc Vân Thường nhìn đến dạ lân đã trích hoa không sai biệt lắm. Những cái đó nở rộ mây tía hoa cơ bản đều bị hắn chiết, hơn nữa vẫn là phóng tới đặc thù vật chứa bảo tồn, đại khái là giữ tôi đi. Đi lên. Dạ lân hái hoa xong lúc sau mở ra cơ giáp môn lại lần nữa đem lạc vân thường thác thượng cơ giáp. Lúc sau bọn họ chạy về tới rồi lính đánh thuê đội bên kia, phát hiện Long phi vũ đã dẫn người đem mây tía thú đánh bại, hiện trường còn nằm đều là bị giết mây tía thú. Biết đánh không lại một ít tương đối linh tính mây tía thú đã sớm chạy thoát. Đêm thiếu, mây tía hoa thu thập tới rồi sao? ân lần này thu hoạch không tồi, thu thập tới rồi hơn 30 mây tía hoa, tính chất thượng thừa. Long Phi Vũ bọn họ nghe được lời này đều cao hứng cười, bất quá buồn dầu chính là bọn họ lần này đối chiến mây tía thu tổn thất cũng không nhỏ, có 3 chiếc cơ giáp tổn hại nghiêm trọng, trong đó 2 cái đội viên còn bị cắn bị thương chân. Long Phi Vũ vì cứu người cánh tay phải cũng bắt 4 cái động. Lạc Vân thường nhìn đến bọn họ như vậy máu chảy đầm địa quả thư các hàn, vội vàng hạ cơ giáp lấy ra dược tới cấp bọn họ rửa sạch miệng vết thương, thuận tiện thượng dược băng bó. Cái thứ nhất bị chiếu cô chính là long phi vũ, cầm máu tán một xái nàng liền phát hiện trên tay miệng vết thương đau đau giảm bớt một ít, sau đó huyết bắt đầu đỉnh chỉ dẫn ra ngoài. Lạc Vân thường nghĩ nơi này ra cánh rừng còn có một ít lộ trình, đại gia tốt nhất là bảo trì tốt nhất trạng thái tương đối an toàn. Dứt khoát lấy ra tam chi sơ cấp phục hồi như cũ dược tề tới, long tiểu thương, các người uống lên phục hồi như cũ đi. Long phi vũ mấy người phiên trận trắng mắt, muội tử A điểm này tiểu thương không đáng lãng phí phục hồi như cũ dược tề, chờ sau khi ra ngoài dùng máy trị liệu phụ trợ trị liệu một chút thực mò thì tốt rồi. Lại nói, ngươi không tầm thường cho chúng ta băng bó sao. 364, nàng là mô gia đại tiểu thư là là cảm thấy trên đường vạn nhất gặp được nguy hiểm, các ngươi thương hảo cũng có thể nhiều một phân tự bảo vệ mình năng lực. Kia đến lúc đó lại uống cũng không muốn a, không đến tất yếu, phục hồi như cũ dược tề vẫn là không cần lãng phí hảo. Thật quý. Quý. Sư tỷ, tinh tế thời đại dược tề thật quý, chúng ta ở Huyền Thiên Đại Lục hệ thống thương thành còn suy xét vượt tinh cầu truyền thống đại giới, cho nên cấp tích phân mới không phải đặc biệt cao. Thì ra là thế. Tiêu nàng ở thế giới này luyện dược tề nói chẳng phải là thực kiếm tiền. Lạc Vân thường trong lòng sơ qua chấn an một ít, một khi đã như vậy, này dược tề các ngươi cầm, cho là ta đưa các ngươi đi, khi nào dùng các ngươi tùy ý. Long Phi Vũ nghĩ nghĩ hảo phóng nhận lấy, đem mặt khác hai chi dược tề phân cho mặt khác hai bị thương người, đồng thời mở miệng cười nói, hành, coi như chúng ta mang ngươi trở lại trong thành thù lao hảo. Ơn ơn, có thể. Ra tay chính là tam chi phục hồi như cũ dự tề, tuy rằng chỉ là sơ cấp, nhưng bọn hắn cũng không cần làm gì, chỉ là làm đêm thiếu thuận tiện đáp nhân ra đoạn đường mà thôi, cho nên này bút mua bán tính lên không mệt. Lính đánh thuê đổi người cũng bởi vậy đối lạc vân thường thái độ càng chân thành một ít, mặc kệ gì thời điểm, có tới có lui mới là càng dài lâu sau. Trở lại dạ lân cơ giáp thượng thời điểm lạc vân thường nghĩ nghĩ vẫn là móc ra một chi phục hồi như cũ dự tệ tới, cái này cho ngươi. Tạ lễ, dạ lân nhìn lướt qua, nhìn đến nhãn là trung cấp phục hồi như cũ rực tề ánh mắt lại là trận lõe, rốt cuộc là tiếp, ngươi luyện chế. Lạc Vân Thường ngựa ngùng cười, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Loại chuyện này không cần tuyên dương, chính mình biết liền hảo. Mới đến vẫn là điệu thấp một ít. Lạc Vân Thường, tung hành tinh hệ bên trong chủ tinh viêm hoàng tinh ái trở công dân, Lạc gia trưởng nữ, 3 năm trước đây cha mẹ ngoài ý muốn tử vong. Gia sản bị mỗi tư sinh nữ liên hợp lạc gia nhị phòng ba chiếm, từ đây đích nữ quá đến không bằng tư sinh nữ. Một tháng trước, biến mất ở viêm hoàng tinh, đến nay không người tìm được lạc gia trưởng nữ lạc vân Thưởng Cái gì? Lạc vân thường vẻ mặt mộng bức, ta là ai? Ngươi đang nói cái gì? Hoàn toàn nghe không hiểu. Đường trang, ngươi tự báo họ danh lúc sau ta liền đem tên của ngươi cùng hình ảnh truyền cho bằng hưu hỗ trợ tuần tra một chút. Vàng không ta như thế nào sẽ làm người xa lạ gia nhập ta đội ngũ, còn thượng ta cơ giác. Lạc vân thường, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, nếu ngươi luyện dược thiên phú hảo, chúng ta có thể nói chuyện hợp tác, bổn thiếu giúp ngươi báo thủ, ngươi giúp chúng ta luyện chế dược tề, đương nhiên không phải không ràng buộc. Ta, cái kia, ngươi có phải hay không lầm cái gì, ta không biết viêm hoàng tinh, không phải cái kia cái gì lạc ra người, nhiều lắm chính là trùng tên trùng họ mà thôi. Ngươi cùng lạc gia đại tiểu thư lớn lên giống nhau như lúc như thế nào giải thích. Nếu ngươi không phải nàng, vậy ngươi là ai, gia tộc của ngươi ở đâu? Ngạch, lạc vân thường cấm miệng, nàng có thể nói chính mình đến từ cổ đại, xuyên qua thời không mà đến sao. Hiển nhiên không thể. Sư tỷ đâm lao phải theo lao hảo, dù sao ngươi lại không có mạo nhận ai thân phận. Với lúc ta còn sầu không có chính thức thân phận đâu. Tiểu hết thảy, ngươi xác định như vậy không phải gặp người. Ngươi tỉnh ta nguyện sự, ai gạt ai a Lại nói không phải ngươi gạt người, là ngươi nói nhân ra không tin bái. Sư tỷ không có hợp pháp thân phận ta không dám lộ mặt, cũng không dám đăng nhập tinh võng rất nhiều chuyện đều không thể làm, cho nên trước mắt chúng ta trở lại nhân loại thế giới ở ngoài việc quan trọng nhất chính là có cái hợp pháp thân phận. Lạc Vân thường thầm than một tiếng, ta nói ta không phải, ngươi đại khái cũng sẽ không tin, nếu như thế, ngươi cao hứng liền hảo. Dạ lân vô ngữ, rõ ràng chính là nàng còn nói lời này, có lẽ người cũng tìm cái giống dạng điểm lý do A. Trừ phi nàng gương mặt này là giả nhưng hắn rõ ràng nhìn ra được đây là chân dung không có dịch rung cũng không có bôi cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Ngươi luyện dược bản lĩnh đem quyết định ta sẽ cho ngươi báo thủ tới trình độ nào tiêu xích. Lạc vân thường phiên trận trắng mắt, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng không phải hắn như vậy đi, dạng thật. Người này nếu có rất nhiều bằng hữu nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thật sự là quá sẽ không nói, mỗi một câu làm người cao hứng. Bất quá, nếu kia cái gì viêm hoàng tinh lạc vân Thưởng thật sự như vậy bi thương nói, xem ở các nàng diện mạo giống nhau phân thượng, nàng cũng không ngại giúp đối phương báo thù một chút, coi như hành hiệp trượng nghĩa hảo. Ta có thể luyện chế năm sao dược tề, lục tinh đều được. Ngươi có năng lực nói khiến cho những cái đó hám hại lạc gia đại tiểu thư nhân thân bại danh liệt đi, không cần bọn họ chết, muốn bọn họ sống không bằng chết, mất đi muốn nhất đổ vật. A quả nhiên là đắc tội ai đều không cần đắc tội nữ nhân. Trở về thành tìm cái an toàn địa phương, ngươi giáp mặt cho ta luyện chế lục tinh dược tể, ta muốn trung cấp phục hồi như cũ dược tể, nếu ngươi không gạt ta, báo thủ sự tỉnh ta bao. ân